Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Pháp sư. Pháp sư luận lạc phá mã độc của tác giả Diễm Hằng. Các bạn đang theo dõi uh, trên kênh YouTube mới, kênh YouTube Quảng Hậu Tốn Lever. Uh, các bạn uh, hãy ấn vào nút uh, subscribe và ấn vào hình chiếc chuông Để nhận được thông báo khi A Tũn ra những video mới và những cái hoạt động mới của mình Và mong rằng là ở trên kênh mới này thì anh chị em sẽ sớm biết Để nắm được cái hoạt động mình chuyển qua đây Đó. Và từ giờ thì mình sẽ chỉ live stream ở bên kênh này Còn ở bên kênh chuyện ma quảng A Tũn Thì mình sẽ phát vào công chiếu vào lúc 10h Và chủ yếu là mình sẽ đọc những chuyện nó dài hoặc là những chuyện khoảng tầm 4 năm tập trở lên trở lên khi mà nó chiếm cái thời lượng nhiều thì mình sẽ đọc ở bên kênh đó. Lúc tấn tố em có thể là là ấn sắp, ấn sắp, ấn theo sở thích hay là em ấn lại vào hình chiếc chuông ấy, ấn vào chọn tất cả đó thì sẽ nhận được thông báo chính xác và cụ thể hơn. Ok. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện để xem xem là ở tập trước khi mà cái bức đệm nó nói về cái thời còn trẻ của lão Hậu thì thôi, còn tiếp ngay sau đó thì lão Hậu lão ấy đã cử Luận Lác lần đầu tiên đi xa nhà mà không có lão Hậu ở bên cạnh xử lý sự việc thần quái, mà cái sự việc đầu tiên nó là đi lên trên miền ngược này ở cái nhà nghỉ này thì cũng đã có cái sự ma quái rồi. Tuy nhiên là cái con quỷ đó thì gặp phải pháp sư Luận Lác là mày chết rồi gặp phải một pháp sư mà nhìn đĩa dao gắp đĩa thịt, ờ uh, nhìn con quỷ uh, con ma thần vòng mà lại đi đánh con ma da thì là chết rồi. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi bên cạnh cái sự uh, uh, tấu hài thì nó cũng có những cái tình tiết rất là kinh dị. Và ngoài ra thì bé Diễm Hằng đã có một cái cái, cái cách viết mới đó là nếu như các bạn tin ý các bạn sẽ thấy là bé Diễm Hằng còn ẩn trong đó về những cái tích dân gian, về những cái cái cái lý thuyết về tâm linh rất là thú vị. Và mong rằng là chúng ta sẽ cùng tiếp tục Theo dõi những cái câu chuyện này Của bé Diễm Hằng hay hơn nữa Và nhiều hơn nữa và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trong mọi người đã ngủ hết, luận mới rón rén ngồi dậy đi ra ngoài để muốn xem xem cái con kia là cái thứ quỷ quái gì và tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Dường như rằng là nó đã ở đây từ rất lâu chứ không phải là chuyện một sớm một chiều, lại còn lộng hành đi dọa người như thế, vậy mà gia chủ không hay biết. Sự tình này xem ra không có đơn giản. Lần theo luồng âm khí ban nãy mỏng manh vẫn còn sót lại quỷ mẫu bám sát đằng sau, ánh mắt quỷ mẫu nhìn năm năm vào vùng tốn, lân trừng đội ở ngay phía sau của khu nhà nghỉ. "Này, nó ở trên kia." Quỷ mẫu vung vung tay chỉ, "Ấy thế nhưng mà khó, có làm sao bây giờ?" Thằng luận nó lại cứ nhìn về khu nhà nghỉ thế. Quỷ mẫu mới gọi, "Này, ở trên kia có mà. Có phải là dưới đây đâu?" Đây. Tôi thấy rồi. Nhưng mà nhìn đi đâu đấy? Ở trên kia. Khổ, mắt lác. Nhìn lên rồi đấy, nhưng mà mắt nó lác. Cứ đi đi. Quả thật ở bên đó rất lạ. Luận Lác cảm nhận được ở đó có âm khí nhưng lại có cả vượng khí. Vượng khí này chỉ xuất hiện ở những nơi có long mạch, chôn người nhà vào đó thì khẳng định là con cháu sau này không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Bảo sao ông chủ nhà nghỉ này lại giàu đến như vậy. Đang đứng nhìn thì đột nhiên có tiếng quát từ đằng sau làm cho thằng Luận giật mình. "Này, làm gì ở đấy đấy? Đêm hôm rồi, mò ra đây làm gì đấy?" Thầy ra là ông bảo vệ của nhà nghỉ. Luận lắc đối phó vài câu song vội vã chồm thẳng về phòng. Nằm lên giường mà chẳng ngủ được, bởi vì trong phòng chỉ yên ắng được một lúc, ở bên kia lại vang lên tiếng vỗ tay cứ bành bạch bành bạch. Quái lạ. Đêm hôm rõ mà chúng nó lên hoan văn nghệ xong mà chúng nó vỗ tay khí thế thế. Vắt tay lên trán, sâu chỗi lại vấn đề, càng lúc càng thấy khó hiểu, mà cũng chưa biết được là khó hiểu ở cái chỗ nào. Có lẽ để ngày mai đi xem, rồi sẽ bảo vệ cho lão hậu sau. Hắn cảm thấy sao mình giống như là thám tử có nan ấy. Đi đến đâu là ở đó có ma quỷ. Buổi sáng sau một đêm mất ngủ, cho nên 8 giờ rồi, vận lát vẫn cứ trùm chăn ngáy. Anh Tâm nằm ở bên cũng không kém. Mọi người đi ăn sáng về mà vẫn thứ hai thằng thanh nên, không có dấu hiệu gì là muốn dậy. Cuối cùng họ đành phải gọi. Thằng Luận giật mình ngó ra thì thấy mặt trời đã mọc lên cao, liền vội vàng xin lỗi. Bình thường ở nhà ngủ với lão hậu, có bao giờ phải thức khuya dậy sớm đâu. Toàn là ngủ vắt lưỡi đến chừng nào đói bụng thì mới mò dậy. Thành ra quen mất rất, quên mất là mình được mời đi để giúp việc cho gia chủ. Vội vàng bò dậy, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc làm vệ sinh cơ nhân rồi cùng với đoàn người đi ra ngoài ra đến gần quay một người phụ nữ đang đứng trước bàn thanh toán nhìn đám người bước ra, người này niềm nở: "Ôi, các bác lên từ lúc nào đây?" Ông Khann nặn ra một nụ cười khó coi. "Ở ở tím hỏa đấy à? Ờ bọn anh lên từ đêm hôm qua." "Thế chú Hỏa Đông." "Ờ một lát sang bên nhà mẹ để bàn việc nhá." "Vâng, nhà em đi đâu từ đêm qua đã về đâu?" Thế các bác cứ sao mới đến trước Một lát nữa em mới nhảy em sang sau Ông đán lúc này mới lên tiếng Nào Thế thím cho anh gửi tiền phòng Người phụ nữ cười thật tươi Nộ cười xuất hiện trên cái gương mặt Nhọn như cái lưỡi cày Mắt thì xách, môi thì dày Đền hình của tướng người keo kiệt bổn xỉn Tính toán Lại có phần thâm độc Theo như nhân tướng học thì những người như vậy Môn đời không khá Thế mà cố làm sao Nhà nó lại giàu như thế chứ. Những thứ trước giờ thằng Luận học được từ lão hậu dường như bây giờ nó sai. Nó sai hoàn toàn. Mụ hòa sau cái điệu cười giả lạ đó thì mới nói. À, <cười> thôi toàn là chỗ người nhà thì em lấy hai trăm rửa ấy. Lúc này thì thằng Luận đứng hình là người nhà mà lại là nhà mình khi mà anh em đến lại phải trả tiền như là khách. Đây là cái sự gì chứ? Đúng như các cụ nói cấm có sai. Chúng nó càng giàu thì càng keo, càng tính toán. Sau khi thanh toán tiền, đoàn người bắt đầu chuyển ra con lộ chính. Thằng luận quốc tỉnh đi lùi về đằng sau, giật áo cho anh Tâm. Anh Tâm hiểu ý, bước chân chậm lại, đi song song bên cạnh. Thằng luận mới hỏi. "Này, cái người kia là gì vậy bố mày anh thấy?" người người nào? Cái người kia kìa. Ồ. Cái ông già đang gánh củi kìa. Không, ông già nào? Người kia cơ mà. Ờ thì bên đấy chỗ mày nhìn đấy thì chỉ có cái, cái ông già gánh củi. Bấy giờ luận lắc mấy thở dài. Không, ý em nói là cái bà, cái bà ở trong nhà nghỉ. À, <cười> anh thấy chú mày cứ nhìn sang bên kia thì tưởng là ông già kia, còn lúc nãy là vợ của chú Hoa. Tu hoa là em cùng cha khác mẹ với bố anh dẫu nhưng mà keo kiệt tham lam lắm, lần nào lên đây ngủ lại lấy không sót một đồng. Thằng luận tò mò, sao lại là cùng cha khác mẹ? Thế ông cụ lẽ hai vợ? Anh tâm nhỏ giọng như sợ bố mẹ bảo chốc thấy mình nghe thấy, tay còn che che miệng, nghiêng người ghé sát vào tai thằng luận thì thầm. Ông nội anh ngày xưa lấy bà nội có bốn người con. Song Lại hốt luôn em của bà nội Đẻ ra chú Hà Sau khi chú Hà lên 10 tuổi Mang về cho bà nội nuôi Còn bà ấy bỏ đi đâu biệt sứ Đến giờ còn không rõ là sống rồi chết Hiểu chứ Thằng Luận tròn mắt ngạc nhiên Không nghĩ chuyện như thế này lại có thể xảy ra Nó cũng đã từng đọc qua nhiều câu chuyện Liên quan đến anh rẻ Em gì Cứ tưởng là trong chuyện thôi chứ ai ngờ nó lại là thật lại còn éo le lắt đéo như vậy. Thế rồi bà nội anh có nuôi không? Có chứ. Bà đòi anh hiền lắm, biết ông làm chuyện có lỗi nhưng vẫn cứ tha thứ. Sau khi bà dậy bỏ đi thì vẫn cứ nuôi nấng dạy dỗ chú Hòa như là con ruột. Lại có phần nuông chiều hơn cả con đẻ ạ. Thấy bố em cả lại như thế, nhưng mà không hiểu sao, anh luôn có cảm giác đúng là ác cảm với chú Hòa lắm. An Tâm nói xong dừng lại vài giây, nhíu nhướng ra điều gì, liền hỏi: "Này, đêm qua anh nhìn thấy ma, chắc chắn không phải là mơ phải không?" Thằng Loạn lắc đảo đảo con mắt lảng tránh, mặc dù hai con mắt đã không cố định một chỗ, hắn không muốn trả lời. Nhưng An Tâm là người thông minh, vừa nhìn biểu hiện của thằng Loạn là hiểu ra ngay, những thứ đêm qua mình nhìn thấy, nghe thấy hoàn toàn là thật. Thế giới quan bị đảo lộn. An Tâm trợn mắt, đứng hành nhìn lại. Nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch, hai mắt thủy xuyên sẹo, không ra vẻ tiên phong đạo cốt của cái vị thầy này, không ngờ thằng này nó lại là hạng thật giá trị. An Tâm vội vàng giảo chân bước theo. Lúc mới gặp thằng luận thì cảm giác khinh thường nó bao nhiêu, thì bây giờ lại ấn tượng bấy nhiêu. Đoàn người đi không lâu đến một ngôi nhà có vẻ cổ kính, bên ngoài là khoảnh sân rộng trồng rất nhiều hoa trái. Tiếp đó là một bãi sân gạch. Căn nhà ba gian làm bằng thân gỗ to bằng cả người ôm, những cây cột kèo chắc chắn. Bước qua ngưỡng của bộ sập thờ, hoành phi câu đối trang nghiêm, khí thế bức người khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng 3 phần thèm khát, 7 phần kính sợ gia chủ. Kiểu nhà này là kiểu nhà ngày xưa chỉ có những người có tiền, có chức, có quyền mới có thể dựng được. Chỉ cần nhìn như thế này cũng có thể đoán được là tổ tiên trước đây của nhà ông khán đán, giàu có như thế nào. Tiếc rằng là đến đời con cháu, trông thì cũng có tướng của ta đấy, nhưng lại không có miếng. Một bà cụ từ dưới bếp đi ra, trông độ tuổi, có khi đã ngót bảy mươi nhưng mái tóc vẫn còn đen nhánh, gương mặt phúc hậu, khỏe mạnh. Nhìn thấy đoàn người thì nụ cười rạng rỡ. Ồ thôi mấy đứa về đấy à? Sao ông bảo mẹ ra đón? Vợ ông đón nhanh nhỏ đi đến đỡ lấy siêu nước trong tay của bà, rồi đáp. Chúng con lên từ đêm qua, ngủ ở bên nhà chú Hòa, sợ mẹ ngóng, rồi mẹ lại mất ngủ. Mọi người dắt díu nhau vào trong, để lại thằng Luận cứ đứng đó quan sát căn nhà. Càng nhìn càng thích sai. Căn nhà nằm tựa lưng vào đồi, ở phía trước hướng ra sau là cái hồ nước. Hai ngọn núi trước mặt phía sau hơn, trông như là hai vệ sĩ. Khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu thẳng vào trong nhà. Quả thực là căn nhà này được dựng ở trên thế phong thủy quá đẹp. Như thế này mà làm ăn không khấm khá, e rằng là hơi phí. Phía sau nhà là ngọn núi như là người khổng lồ chống lưng, ở phía trước là son thủy hậu đái, lại còn có cả thái dương soi đường dẫn lối, nó đẹp thế cơ mà. Nhìn sang ngay bên cạnh, lại là tường rào của cái nhà nghỉ kia. Đi bên ngoài mất ba nhà mới tới. Vậy có nghĩa là khu nhà nghỉ này làm theo hình tam giác, là đầu nhỏ, nở hậu, sát với nhà mẹ đẻ của ông đán, lại có phần cao hơn, bằng chứng xây cứ như kiểu là áp đảo. Người bình thường không biết chỉ xây bình thường thì kể cả có sát bên cũng không bao giờ được hưởng cái thế phong thủy đẹp này. Nhưng cái nhà nghỉ nó xây giống như là được ai mách nước sai theo thế hậu tạ. Chính là hậu nhà lấn át hút tay trên vượng khí, tất cả vượng khí của gian nhà thờ này sẽ dồn hết về gian nhà kia, xem ra đúng là cao tay lắm, không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng nó hút sạch những thứ hậu đãi mà đáng ra căn nhà thờ nhận được. Nghĩ đến đây, thằng luận ngồi xuống vò đầu bứt tai, lầu bảo trợ Ôi trời ơi, là lão hậu già, ơi, là lão hậu già, cái gì mà phong mới trở thủy, cái gì mà nhân mới trở tướng, lão lừa tôi, có đúng con mẹ gì đâu, tôi về tôi cho lão biết tay, đồ lừa đảo, thế mà bảo sau này, ngồi ở cổng chùa, xem bói cũng có tiền, mà xem bói thế này thì nó đánh cho bỏ mẹ, trời ơi là dời. Anh Tâm thấy thẳng luận, ngồi như là chó xem tát ao, mặt nghẹt ra, thì tiếng lại hỏi, nói anh. Sao thế? À, à không có gì Mà em bảo này Nhìn cái nhà này chắc là ngày xưa Ông anh giàu lắm hả? Ừ, giàu Bà tôi kể ngày xưa Kỵ tôi làm quan đấy Rồi cụ tôi là phú hào của cả xứ này đấy Đến đời ông đội tôi cũng là người giàu có nhất nhì Từ khi bà dì là em bà nội Bỏ lại chú Hà Bỏ đi không lâu Thì nhà càng ngày càng xa suốt Bây giờ chỉ còn lại cái xác nhà thôi coi như là minh chứng cho một đời huy hoàng, người ta vẫn bảo không ai giàu ba họ chẳng nơi khó ba đời. Nói rồi, anh Tâm cười cười mẻ mai, trong lòng chợt thấy chua xót. Ba đời cụ kệ giàu là thế, thế mà nhà anh có những lúc còn chẳng có cơm mà ăn, phải bỏ đi nơi khác kiếm kế sinh nhai mãi cho đến tận bây giờ, mới gọi là tạm đủ ăn đủ mặc. Cho nên anh Tâm vẫn luôn cố gắng nỗ lực học tập mong sẽ thay đổi vận mệnh. Chỉ là cái định mệnh nó vẫn không tha. Anh Tâm trượt kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên, làm cho gia đình vốn không có dư dật lại càng thêm túng quẫn khi phải chạy vạy lo tiền cho anh học lại đến hai lần mới thi đậu. Cái cũng lạ, anh Tâm vốn học rất giỏi, thế nhưng chẳng hiểu sao cứ vào phòng thi ấy, thì như là bị ai che mắt, bịt tai, đầu óc thì quay cuồng không tài nào mà làm bài được thôi thì có lẽ là học tại thi phật. Bước vào trong nhà, đánh mắt nhìn quanh, cột kèo bên trong bóng loáng, to phải đến một người ôm. Ở trên mái có bốn xà ngang lớn bắt qua nhau, trên ấy còn được vẽ được chạm trổ những dòng chữ nho màu đỏ khắc vào thân gỗ, tô bằng mực son. Nheo nheo con mắt lác nhìn kỹ hơn thì thằng luận thấy ở một cái khe nhỏ rất khó phát hiện hình như nhét cái thứ gì đó Không dám nhìn lâu sợ thất lễ, thằng loạn ngồi xuống. Bà cụ thắc mắc: "Ơ, thế thế đây là ông Khanh?" nhanh mồm đáp: "Dạ, đây là thầy ở gần nhà. Thầy đi theo để tìm giúp cái thớ đất đẹp, mới lại xem cái giờ động mã hạ huyệt đấy mẹ ạ." Bà cụ liếc nhìn một cái. Ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, một thằng thanh niên, hai mắt thì nhìn nhau gấp thịt, có làm sao lại có thể làm thầy? Bà nặn ra một nụ cười gửa. À, à thầy, à, thì à, bà cứ gọi cháu là Luật, xưng hô như bình thường thôi, đừng có gọi cháu là thầy. À, à thế, thế cháu thầy cứ tự nhiên nhớ. Hai bà vợ của ông Khán Đán xuống bếp dọn dẹp còn chuẩn bị cơm nước. Anh em ông Khán thì xuống chợ tìm mua vật liệu chuẩn bị cho công việc ngày mai. Còn lại thợ thuyền thì toàn là anh em trong nhà cả. Đám phù cũng được bà cụ báo là mời được rồi, chỉ cần đến giờ là họ tới. Còn lại một mình thằng Loạn và bà cụ ngồi lại. Ánh mắt của thằng Loạn một bên nhìn bà cụ, một mắt chiếu bàn thờ. Trên ấy có mấy tấm giấy ảnh vô tình nhìn vào tấm di ảnh của một đứa trẻ chỉ độ 2 3 tuổi là một tấm vẽ truyền thần áng chừng từ rất lâu về trước nom thế nào tự nhiên lại thấy quen quen mắt Bà ơi cái đứa bé kia là thế nào thế bà Bà cụ đưa mắt nhìn à Nó là con út nhà tôi đấy. Tên là Cúc. Mất cách đây đến hơn 40 năm rồi. Anh Tâm ngồi bên tò mò, lên đây nhiều nhưng đến bây giờ anh mới biết về người cô vắng số của mình. Bà ơi, cô Cúc làm sao mà mất rồi bà? Nghe cháu đi tôn nó hỏi, bà già có phần cười mở hơn rồi kể lại. Năm đó sau khi chú Hòa đến đây không lâu thì tự nhiên bà mang thai muốn bỏ để còn chăm lo cho năm đứa chu toàn thế nhưng bà ông nội không đồng ý. Ông nói là bà thừa tiền, nhà cũng đầy tiền thì cứ đẻ đi, sợ cái gì. Bà sinh ra cô Cúc khỏe mạnh bình thường như biết bao nhiêu đứa trẻ khác cho đến đúng ngày sinh nhật tròn 3 tuổi. Chẳng hiểu sao, đêm đấy cứ khóc ỉ ôi mãi, làm thế nào cũng không tài nào dỗ nổi. Nghĩ là thời tiết thay đổi yếu người quấy khóc là bình thường. Nhưng đến tối, cô vẫn chẳng nín, mà lại còn khóc tận hơn, khóc cưu vặn người gào lên như là bị ai cấu ác trí. Muốn được đi khám thì cô lại sủi lơ, toàn thân rũ rượi một hồi, rồi nghiến răng trợn mắt chết luôn trên tay của ông nội. Nói đến đây gương mặt của bà buồn buồn, nhìn tấm di ảnh của con mình mắt hoe đỏ. Anh tâm không ngờ cái chết của cô mình lại khó hiểu như vậy. Đang khỏe mạnh thân mà sao khóc lóc rồi lăn đồng ra chết, một cái chết hết sức vô lý. Thân nhân thảo luận nghe xong thì biết ngay cái chết này không bình thường. Bà ơi, chết ở trong nhà này à bà? Đúng rồi. Cháu thấy ở phía phía sau nhà có cái gò mộ vô danh là của ai thế bà? Đến đây thì bà cụ sừng sốt, anh tâm cũng ngạc nhiên. Anh không hề biết là ở đằng sau nhà bà nội mình có cái gò mộ. Sao thằng Luận vừa mới đến đã biết? Bà cụ cũng trợn mắt nhìn thằng Luận. Ơ sao? Sao cháu thầy biết? Cháu nhìn thấy ở chỗ đó có âm khí. Và oán khí tỏa ra. Đất nhô lùm lùm, cỏ được dọn sạch là cháu đoán ngay. Bà cụ cho đến lúc này thì phải nhìn thằng Luận bằng con mắt khác. Còn anh Tâm thì lại càng thêm sùng bái. Này, cậu nhìn thấy thật à? Thằng luận gật gật đầu. Bà cụ bấy giờ mới run rẩy. Nó là cháu ngoại tôi đấy. Là con thứ hai của đứa con gái thứ ba của tôi. Năm đấy nó mang bầu 6 tháng, cãi nhau với chồng bỏ về đây. 2 tháng sau chồng nó cũng chạy đến đón. Nó nghĩ thế nào nó dại dột nó đi mua thuốc sổ thai để về uống. Lúc tôi phát hiện ra thì Tầng bé khóc khỉnh đáng yêu. Nó tội dạ nằm ở trên tay tôi khóc lóc 3 tiếng rồi chết. Tôi sợ cháu, cho nên chôn ở trên gò đó để cháu nó không cố đơn. Hơn tháng sau tầng chồng nó mới tìm đến đón. Tôi tôi phải nói dối là là con tôi nó bị xảy thai đấy. Chuyện này không ai biết ngoài tôi và nó cả. Đến đây thì anh tâm thẳng thốt Bà ơi, cái gò mà mà ngày bé cháu hay ngồi trên đấy để, để câu dê à bà? Bà cụ gật đầu xác nhận, anh tâm sợ, mặt mỗi vết không còn giọt máu. Không ngờ là cái chỗ mình hay chơi lại chính là mộ của em họ mình. Co lần anh tâm còn đái ở trên đấy. Nghĩ đến mà toát mồ hôi hột, mai sao em mình năm đó không về tính sổ. Thằng luận chỉ chỉ Thế còn ở phía trên chỗ kia? Bà nhét cái bùa bình an à? Hay là lúc xây nhà người ta nhét? Bà cụ lại một lần nữa tròn mắt, nhìn theo ngón tay của thằng Luận, nhưng chẳng thấy gì. Đâu? Tớ có nhét cái gì đâu? Chỗ nào? Sao tớ không thấy? Thế bà cho cháu lấy xuống xem một chút được không? Nếu như là bùa bình an thì cháu khai quang cho bà cách khác. Bà cứ yên tâm. Câu nói rất khoát, đứng đắn. Không nghĩ là lại được thoát ra từ miệng của một thằng thanh niên, trong bề ngoài thì bát nháo. Thằng luận cũng không hiểu sao mình lại tự nhiên người lớn lên như vậy. Sau khi được bạc cụ đồng ý, anh tâm đi ra lấy thang, hai người nhanh chóng móc cái thứ nhét ở bên trong khe nằm khuất sau cây cột lớn. Quả thật thì vị trí này đúng là khó phát hiện. Ban nãy thằng luận nhờ vào khí tức kỳ lạ tỏa ra mới nhìn thấy được đấn bền dưới nhìn lên thì tưởng nó nhỏ, đến khi lấy xuống thì mới ngạc nhiên, là một cái túi to bằng 3 ngón tay màu nâu chạm. Bụi bẩn đã bám một lớp dày. Ngồi xuống bàn thẳng loạn cẩn thận mở ra xem. Nó kinh ngạc khi bên trong là một ngừ người gỗ nhỏ chỉ bằng ngón tay áp út, lại có thêm một đồng tiền bị chặt ra làm đôi và một lá bùa trông rất lạ, nó chưa bao giờ gặp. Đúng lúc này ở ngoài có tiếng xe máy inh ạch vang lên. Anh em nhà ông Đán đã về. Vào bên trong thấy ba người đang chau đầu nhìn thứ gì đó, họ cũng tò mò đến xem. Thấy thứ đang được bày ra trên bàn có phần tà môn, ông Đán vốn đã có ác cảm liền trách móc. "Cậu làm gì thế? Nhà tôi không mua những thứ này đâu. Cậu đừng có mà dụ bà cụ." Ông nghĩ nhân lúc không có ai, cái thằng này nó dụ dỗ bà cụ mua răm ba thứ vớ vẩn. Trần nên mới tức giận như vậy. Bà cụ xua tay, "Không, không, là là cháu thầy, vừa mới lấy ở trên kia kìa." Nhìn theo tay mẹ trẻ lại còn có cái thang dựng ở bên. Ông biết ngay là mình trách nhầm, ông sầm mặt, rồi dịu giọng nhưng vẫn còn là cố sai mà cãi cọn. "Sao mẹ lại để cho lấy xuống? Biết đâu là bùa bình an hay là vật phong thủy." chấn da chạch bố ngày xưa đẻ thì sao? Bà cụ ậm ừ còn chưa biết trả lời ra sao thì thằng luận lên tiếng. Vật chấn tà hay là tà? Ông tự nhìn không biết. Hử? Trong giọng nói của thằng luận lúc này đã lẫn sự tức giận. Lão khinh mình ra mặt. Không tức không được, bảo sao cả lão muốn nát giả kia không đi. Giống như là lão nát, lão đã biết. Ông đán mặt vẫn tỏ ra khó chịu, ngồi xuống nhìn cái thứ mà thằng luận bày ra ở trên bàn. Một bức tượng gỗ to bằng ngón tay được chạm khắc hình người, trên cổ của bức tượng có thứ gì đó nhìn không rõ, nó nhỏ xíu quấn quanh, dựng ngược lên đầu. Nhìn mãi không ra, ông đưa sang cho em mình nhìn. Trong lúc đó thằng luận thong thả đi ra ngoài, rút con điện thoại đen trắng trước khi đi lão hậu đưa cho, gọi về cho lão hậu để hỏi, bởi vì hắn cũng không dám chắc thứ đó có đúng như là hắn đang nghĩ hay không. Lão hậu ngáp dài một cái, alo một cách khó nghe. Alo. Hảo đẹp trai thế nhỉ. Tôi đây, lão hậu. Thang luận nhanh chóng kể lại toàn bộ những sự lạ mình đã gặp. Xong, mặt ngưng trọng, lão hậu nói: "Bảo đoàn không sai mà, cái nhà đó không bình thường một tí nào." Thương mà mày vừa lơi xuống, chính là lỗ bàn sát. sát. Lỗ bản sát là là không phải là nó. Đúng rồi. Là tà thuật của cánh thợ dựng nhà. Quyển thứ 6, trang 180, nhỏ trợ. Thế nhưng thằng loạn phản bác. Nhưng không phải. Cái nhà này tôi đã nhìn rồi, được dựng cách đây gần 80 năm. Cái vật kia trông còn mới lắm. Nó làm bằng gỗ tạp. Nếu như làm cùng với căn nhà, Thì chắc chắn là mối mọt hết. Tôi hắng chừng, Nó mới chỉ độ có 7-8 năm thôi. Thế thì, Có người cố tình phá ra chỗ. Mày cứ theo dõi tình hình. Có quỷ mẫu kế bên rồi. Sợ cái đuếch gì. Cứ theo những gì họ đã học mà làm. Nhớ, Phải, Giữ mặt mũi đi nghe chờ à. Lão nói như thế, lão đang ở đây, biết là mình bị coi thường như thế nào, đúng là cái lão già nát, cái gì mà lão cũng biết, và có lẽ vì biết cho nên lão cố tình không đi. Đoạn lão giận dò nói thêm rất nhiều thứ khác, Thang Luận ghi nhớ trong đầu rồi cúp máy. Thang Luận không có thời gian chờ cho cái lão này một trận, bởi vì để cho hắn bị người ta coi thường, việc quan trọng trước mắt là vào trong nhà, thấy bốn người nhà ấy vẫn đang nghiên cứu cái thứ để xem là gì. Lúc thằng loạn lên tiếng, ai cũng đòi cả xa gà. Nó là lỗ ban sát đấy. Cái vật nhỏ quanh cổ kia là dây treo cổ. Có người nguyền rủa cả nhà chết chèo đấy. Ông Khanh lập tức đứng bật dậy. Tại cái, cái gì? Chuyện này là thật sao? Nhìn cái tượng gỗ, quả thật bây giờ mới nhìn đúng ra là dáng người bị treo cổ có thể là giả được sao? Tà thuật này là của cánh thợ làm nhà, nhưng tôi nhìn nó không giống như là bị thợ làm nhà nhét vào. Chắc chắn chỉ là mới nhét vào gần đây độ 7, 8 năm thôi. Anh tầm thốt lên. Cách đây cách đây 7 năm, ông nội cháu cụt chết, không lẽ không lẽ là nó. Lần này thì đến lượt thằng luận chọn mắt, cứ nghĩ là ông cụ thân sinh do ông đán chết là vì tuổi già sức yếu. Ai ngờ là tự tử chết treo, không đúng, không phải là tự tử mà là bị bùa chết. Mọi người im bặt, trên mặt của mỗi một người đều hiện lên nét hoang mang kinh hãi. Ông Khan lúc này đã có phần tin tưởng lẫn lác. Thế bây giờ phải làm thế nào? Có tìm ra được kẻ đã hại nhà tôi không? Thế nhà ông có camera không? Chỉ cần xem lại là biết ngay. Tôi là người chứ có phải là thần thánh đâu. Nhà ông nghĩ xem, liệu mình có đắp tội với ai không? Người có thể lên trên đó thì dám chắc chỉ có thể là người thân hoặc những người thường hay lui tới. Mọi người tin tưởng cho nên mới mất cảnh giác. Cả nhà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, một hồi bà cụ mới nói: Quả thật là không nghĩ ra là nhà tôi đắc tội với ai mà để cho họ thù đến mức hại chết ông nhà tôi như thế. Năm đó ông ấy vẫn còn khỏe mạnh, đang sống bình thường. Tự nhiên một hôm sáng dậy, tôi thấy ông treo cổ chết sau nhà. Mọi người nằm ấy cũng tìm hiểu nguyên nhân lý do gì khiến ông nghĩ quần. Nhưng quả thật là nghĩ không ra. Bà cụ càng nói, nước mắt rưng rưng. Những lời khát từ chìm trong suy tư im lặng. Loạn lạc lúc này giống như là một bậc trưởng bối vậy. Tôi cũng không biết là gia đình phạm lên ai, nhưng chắc chắn kẻ này tà thuật không hề tầm thường đâu. Càng nghĩ càng rơi vào ngõ cụt, họ cũng không biết, cũng không thể nghĩ ra nổi là mình đã đắc tội với ai. Đùng lúc có tiếng xe ô tô ngoài cổng, có hai người bước vào. Bà cụ nhìn nhìn. Hai ngả về rồi đấy. Thang luận liếc mắt nhìn ra ngoài, là một người đàn ông thấp bé, mắt trũng bọng giới, trông tê hý như mắt lươn, cái chán thì dô, cái miệng thì rộng, mày thì thơ đã lún lại còn béo. Thân bụng thì như cái trống, nhưng mặt ông ta không to tròn mà lại vuông vạnh bạch. Nghe bà cụ nói thì nhận ra đây chính là ông Hòa, em cùng cha khác mẹ với bọn ông đán. Thang luận đang tính, theo nhân tướng học Thế nhưng mà từ lúc gặp cái nhà này ấy thì đoán chừng chó đâu thành ra gớm có trống đâu toàn chuột thôi thì chả bán nữa. Đi theo sau hóa có một người đàn ông gầy gò, trên người tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ. Nó giống như là của pháp sư nhưng lại không thuần khiết mà vẫn độc bởi sự tà ác. Người này mặc bộ đồ giống như là của mấy người hoa gương mặt Là cũng là điển hình của người Hoa Ông Hòa cười nghe ra hàm răng nhấp nhô cải mạ À <cười> Các anh đến rồi đây à Ông ta đi vào nhà Cung kính mời người đàn ông kia ngồi xuống Đoạn giót trả lễ phép Dạ thế mời thầy Người kia đáp bằng giọng lơ lỡ Ồ Cứ để ngò tự yên Đến đây thì không nghi ngờ gì nữa Lão già gầy gò này là người Hoa Thằng Luận cùng lão đang nhìn nhau dò xét. Đôi mắt của lão sắc lạnh, nhìn khắp một lượt người thằng Luận, rồi ánh mắt dừng lại ở cái túi đao. Đôi mắt trợn lớn như bắt được vàng. Thằng Luận cũng dò xét, thấy ông ta có vẻ là mạnh ngang với lão Hậu, tà khí trong người của ông ta không ngừng tỏa ra ghê rợn. À, thề thế đây là ông hòa nhanh mồm. <cười> đây là thầy A Phing ở bên kia cửa khẩu đó. Đêm qua em đi đón thầy về xem giờ để bốc bố lên. Ồ thế còn đây là à đây là cậu Luận đệ tử của thầy ở chỗ tôi. Ờ cho xem giờ phong thủy với lại chỗ đẹp cho nhà mình. Đến đây thì lão A Phing cười khẩy. <cười> thái phong thủy. Đoạn nhìn sang bên luận lắc vẻ khinh thường, chỉ nói hai từ: "âm sát". Thang luận nhận ra ngay là lão muốn thi đọc thế phong thủy trong 32 thế sát. Lạnh lùng thang luận đáp: "Cô dương sát." <cười> Cắt khúc sát. Cô đọc sát. Trải qua vài câu nói, không khí trở nên căng thẳng. Mặc dù người nhà ông khán đán không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng qua cuộc đối mặt này cũng đủ để biết là hai người này dường như đang ngầm đấu nhau cái gì đó. Câu liệm sát. Đao chạm sát. <cười> Đoạn hổ sát. Độc âm sát. Hỏa sát độ sát, kèm tự sát, liềm đạo sát. Có như thế, ngươi một câu, ta một câu, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng nhấn mạnh chữ, thể hiện sự uy nghi trong câu nói của mình. Đám người nhà há mồm trợn mắt. Lão già kia thì thôi, không nói lẩm gì. Lão già như thế thì kinh nghiệm đương nhiên là phải phong phú. Ấy thế nhưng mà thằng ôn con mắt lác không nghĩ rằng là khí thế lại không kém thế nào cả. Nó đọc một mạch đến hết 32 thế đất xấu. Lão A Phình thấy thằng này nó không vấp một câu nào, lão biết ngay thằng danh con này không phải là dạng lừa đảo, không dễ chơi. Thang luận cũng biết lão già này muốn thử mình, dè chưa mấy cái này, ngày quái nào mà lão hậu chẳng bắt nó đọc. Thằng Luận lát liếc nhanh Thấy ông Hòa nhìn vào cái lỗ ban sát Ở trên bàn Trên mặt của ông ta thoáng biến sắc Thằng Luận lập tức cầm lên hỏi Sao? Có thấy quen không? À, à, à Ai phát hiện ra cái này? Đúng ra Ông ta phải hỏi nó là cái gì mới đúng Hỏi như vậy thì cứ như thế Nó là của ông ta vậy Lão A Phình quay mắt lại, ném cho ông ta một cái nhìn sắc lẹp. Ông Hòa hiểu ý, liền vội vàng lắp bắp. À, à, à, nhầm, à, à, đây, đây là cái gì thế này? Ông A Phình với tay cầm lên xem. À, đây là lộ ban cầu tài. Có siền, có người, có bùa cầu tài đây này. Ngọ toán chắc. Là khi làm nhà, phố thân của Hà Lấy đã đặt lên ấy, là đứa nào lấy xuống phá đi gọi. Tất cả mọi người dồn ánh mắt vào thằng Luận, dường như có phần tin lời của Lão A Phinh. Thằng Luận cười nhạt. Ngài A Phinh đây cao tay thế, mà lại đoán nhầm. Cầu tay gì mà treo cổ thiết kia, đồng tiền lại chặt làm hai, như chặt đứt đi đường công doanh của gia chủ và lại bùa có đoạn ngang ngay phần trên đoạn tử tuyệt tôn. Hỡi hey, ngài A Phình, ngài có được học hành tử tế không vậy? Tất cả những điều này đều là do bản nãy lão hậu đã nói. Đám người nhà lại dùng ánh mắt hồ nghi chuyển sang bên lão A Phình. Lão tức giận, à, "Các người tin ngọ hay là tin lo?" Hay là để tôi đặt bùa phản lại kẻ nào đã hạ bùa, thì biết ngay đây là bùa gì. Hử? Lúc này hai con mắt lác của thằng luận cố tỏ ra cao ngạo, nhưng mà khó, nó lác, nó lác xịt, lác bẩm sinh, nó có tập trung được một chỗ đâu. Ai cũng bị những câu nói chắc như đinh đóng cột của thằng luận dọa cho sợ, đặc biệt là ông Hòa. Mặt của ông tái đi. Không ai nói câu gì cả. Trong đầu của bọn họ bây giờ dối như tư vỏ, không biết đâu mới là thật. Lão à phình tức giận, phất tay áo bỏ ra ngoài cọc. Ông Hòa vội vàng chạy theo. Ồ okay, kìa thầy, ờ thầy ơi. Thằng Luận thấy ông ta bỏ đi thì khoái chế, muốn tiếp tục nghiên cứu cái bộ lỗ ban. Lúc tìm mới phát hiện ra lại không thấy đâu. Ông khán nói. Ừ hình như là cái ông người tàu kia mang đi rồi. Hở sở tôi đặt bữa phản ấy mà, cho nên phải mang đi đâu. Bấy giờ, bà cụ hiểu. Ờ à, à, cháu thầy nói như thế có nghĩa là <cười> là cháu không biết. Câu nói không biết cũng đủ để cho bà cụ hiểu ý nghĩa rằng là cháu không chắc chắn, nhưng đã có đến tám phần là đúng. Bà cụ ngồi phịch xuống ghế như nhớ ra điều gì, đột nhiên bà cụ đứng phắt dậy lôi thằng loạn ra ngoài. Anh em ông khán đán cũng muốn đi theo là bị bắt cụ đổi về. Kéo thằng luận đến lưng chừng đồi sắn ở sau nhà, đi sang bên trái, chính là ngay phía sau cái nhà nghỉ của ông Hòa. Được một đoạn xa, lấp ló ở đằng sau đám cỏ tranh là một khu mộ rộng lớn, trông cứ như là một nghĩa trang tư nhân ấy. Khu mộ độ hơn chục ngôi mộ lớn nhỏ đều nằm cả ở đây. Thằng luận há hốc cả mồm, không ngờ là chỗ đêm qua mình nhìn lên Lại tinh la hồ mộ này, bảo sao lại có âm khí và cả vượng khí. Khu mộ này là một nơi đắc địa để chôn, phía sau nằm dựa vào Huyền Vũ, phía trước hai bên tả hữu là Thanh Long Bạch Hổ, đối diện khi mặt trời chiếu vào chính là Chu Túc. Ờ, đất đẹp. Ờ, đúng là đẹp quá. Thằng luận không kìm được mà thốt lên. Bà cụ mới nói, đống vậy, khô mã có dòng họ chúng tôi, thầy nào nhìn thấy cũng phải khen đẹp, trưởng tôn trong nhà chôn ở đây, còn cháu muôn đời thuận buồm xuôi gió kìa kìa, chỗ kia là cụ tổ lập lên mộ và quy tắc đấy. Nhìn theo tay của bà cụ chỉ, chỗ ấy có một ngôi mộ đá ong nằm cao hơn so với những ngôi mộ ở bên dưới. Lùi lại mấy bước là ba ngôi mộ nằm ngang hàng nhau tiếp đó là năm. Phía ngoài cùng này là một ngôi mộ nằm lẻ bên cạnh đất còn rộng có thể đặt 6 ngôi mộ khác. Án trừng hàng này sẽ là 7. Thang luận chỉ vào đất hàng cuối cùng mới chỉ có một ngôi mộ. Bà định cải táng ông cụ về đây về không? Bà cụ gật đầu. <cười> Nhưng cháu thấy thấy đấy, có 11 ngôi mộ đầu là trưởng trong nhà được chôn ở đây không được chon phụ nữ là con thố. Mười đời gia tộc này sống trong vinh hoa phú quý, đèn đợi chồng tôi thì sa sút chẳng còn gì. Cháu thấy xem liệu có phải là khu mộ này nó hết linh thiêng không, hay là hay là các cổ lạc như thế này là trái với tự nhiên, cho nên bây giờ gặp quả báo. Nhưng mà như thế thì phải cả dòng họ chứ. Cớ làm sao lại chỉ có mỗi gia đình tôi? Không phải là hai anh em thằng đa khán đán? Bởi vì hai đứa con gái và thằng hòa con riêng của chồng tôi vẫn đủ đầy mà. Ngài đến đây, thằng luận hiểu vì sao bà cụ lại dắt mình lên trên này. Đi một vòng kiểm tra dừng lại ở trước ngôi mộ đá nằm ở chỗ cao nhất, chính là ngôi mộ của cụ tổ đã dựng lên khu mộ này. Phía sau lưng, thằng loạn mơ hồ thấy có một luồng khí lạ tỏa ra. Đi một vòng kiểm tra, vừa bước qua thì vọt một cái, có một cái bóng đen đang nấp ở phía sau. Loáng một cái, cái bóng vọt qua tường đá cao đến hơn mét. Chỉ trong giây lát, lần luôn vào đám cỏ rành biến mất. Nó nhanh đến độ chỉ thấy một màu đen, ngoài ra không thấy rõ bộ dáng. Có kẻ từ nãy đến giờ theo dõi và chắc chắn nó là thứ không tầm thường, khẳng định là nó đã trốn ở đây từ lâu. Thế mà cả thằng luận lẫn quỷ mẫu không phát hiện ra. Mặc dù không thấy bóng dáng đâu, nhưng quỷ mẫu vẫn lên tiếng. Quỷ khí của nó có thể giấu đi được, ắt là tài sai của một kẻ nào đó chứ không phải là hạng cô hồn dã quỷ. Loạn Lạc nghe quỷ mẫu nói xong, tám phần trong đầu biết đó là do kẻ nào sai đến, còn ai trồng khoai đất này ngoài hắn. Thằng Loạn đi đến đúng vị trí ban nãy kẻ kia ẩn nấp, kiểm tra lại một chút. Thấy có gì đó sai sai, từ dưới lòng đất có một khí tức khác biệt so với nơi này. Tuy mỏng manh nhưng cũng đủ để cho thằng Loạn cảm nhận được. Quỷ Mẫu biết thằng luận đang nghĩ gì. Khí tức này hoàn toàn khác với những kẻ đang nằm ở đây. Đúng vậy, hình như là một kẻ ngoại lai. Theo như bà nói thì có kẻ khác được bí mật chôn ở đây sao? Ta không chắc, tối quay lại đây mới chắc được. Ban ngày vượng khí quá mạnh, không xác định nổi. Luận và Quỷ Mẫu cứ thì thầm to nhỏ. Một hồi mới quay lại chỗ bà già. Bà già thấy hai mắt của thằng luận kỳ lạ, tự nhiên lại trở lại bình thường, không còn lác. "Ok à? Mắt mắt của cháu thầy kìa. Ô mắt của cháu thầy kìa." Thằng luận biết ngay, vừa rồi mình thấy quỷ, cho nên đôi mắt lại trở lại bình thường, cũng không có gì ngạc nhiên. "Có gì đâu bà, đi về thôi. Cháu thấy chỗ này vượng khí vẫn rồi giàu lắm." chắc là do chưa cải ống cổ về đây, cho nên gia đình có chút sa sút thôi." Thang luận nói vậy, sợ rĩ là để trấn an cho bà cụ đỡ cả nghĩ. Chớ hắn biết, gia đình bà cụ sa cơ và chuyện ông cụ mất đều là có kẻ đứng đằng sau giật dây. Đêm nay nhất định phải tìm bằng được nguyên nhân Đêm hôm đó, đợi đến khi mọi người ngủ say, thằng luận lạc mới khẽ đẩy cửa bước ra bên ngoài, khoác ba lô đồ nghề lên vai, đi thẳng lên khu mộ dòng họ nhà ông đán. Được mấy bước, cảm thấy có người theo, quay đầu lại nhìn thì phát hiện lại chính là ông đán. "Này, cậu đi đâu đấy?" Thằng luận ngạc nhiên, chưa biết trả lời ra làm sao. À, uh, uh, tôi tôi à. Uh, tôi đi lên khu mộ họ nhà ông đó. Ông đán ngạc nhiên. Bà nãy đang ngủ thì thấy thằng này nó thập thò như là phường ăn trộm. Vốn dĩ đã có thành kiến, nhân cơ hội định đi theo bắt quả tang rồi tống cổ nó về. Không ngờ rằng mới đi theo được mấy bước đã bị phát hiện. Cậu lên đó làm gì? Cậu cậu muốn trộm mộ à? Thằng luận Ánh mắt chọn lên ngạc nhiên. "Này, mộ nhà ông có chôn kho báu hay sao mà tôi phải đi ăn trộm? Nói thật với ông. Tôi thấy khu mộ có vấn đề, cho nên muốn lên đó xem đó. Nhưng xem sao không để ban ngày, đêm hôm mò lên đấy làm gì?" Ông đán chất vấn. "Có những thứ chỉ có ban đêm đen buông xuống mới có thể nhìn thấy. Ông có tin không?" "Hừm, <cười> mà hình như là ông không tin tôi. Không tin chuyện ma quỷ." "Được, ông đi theo tôi." hơi sẽ phá lệ cho ông thấy một lần. Ông Đán không coi lời đe dọa đó ra gì. Ông hớ một tiếng trong cổ họng, rồi giả bước đi theo. Được nửa đường, thằng luận đứng lại nhìn về phía sau. Ông Đán cũng dừng lại nhìn theo. Hàng cây um tùm mọc đan xen trong đám cỏ dại, phát ra tiếng sột soạt, sột soạt như con rỉ ở trong đó. Thằng loạn lên tiếng, làm cho ông đoán có chút nổi da gà. Đi ra đây. Một cái bóng trắng đứng lên, nổi bật hơn đám cỏ, cao đến ngang lưng. Ông đoán khiếp vía trong vô thức. Ông đứng hơi gần với tên thanh niên mình ghét, tựa như là ông muốn tìm một nơi để dựa dẫm. Cái bóng trắng khẽ lên tiếng. Sao cậu biết là tôi đi theo? Ông đoán nhận ra ngay, ấy là giọng của con trai mình. Ồ, thằng Tâm đấy à? Mày làm bố hết hồn. Anh Tâm tiến tới. Này, cậu với bố tôi đi đâu đấy? Thấy hai người đêm hôm đi lên gò Tôi tưởng là bị mộng du, nhưng tôi không dám gọi, chỉ dám âm thầm đi theo bảo vệ. Thằng Luận cười nhạt. Bộ dáng như là một người trưởng thành, bỏ qua hết tác phong bát nháo khi ở nhà cùng với lão hậu. Tôi không gọi anh ra, e là mai cải táng anh đó. Rồi hạ xuống đó. Câu nói làm cho hai cha con lạnh gáy, đang định hỏi thêm thì thằng Luận giảo bước. Hai cha con đành phải nốt xuống sự tò mò. Đi lên khu mộ, cả ba người im lặng, không ai nói câu gì. Ông đán cũng rất yên tâm, mặc dù đã ra đây không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy hồi hộp và lạnh lẽo như thế này cả. Có lẽ đó là vì đi vào ban ngày, hoặc nếu như tỉ dụ mà có đi vào ban đêm thì cũng đông người và đèn đuốc sáng choang, cho nên không thấy sợ. Đêm nay không đèn không đuốc không trăng sao, lại đi theo một cả thần thần quỷ quỷ, bảo không sợ mới là lạ. Thằng luận không nói gì cả, gọi quỷ mẫu ra, đương nhiên là hai cha con ông đán không thể nào nhìn thấy được. Nghĩ đỉnh nghĩ lại, thằng luận muốn cho ông đán phải tâm phục khẩu phục, liền lấy lọ nước mắt trâu, bảo hai người bôi lên mí mắt. Ông đắn nghi ngờ. "Eh, cái gì đây? Ông cứ bôi đi. Chẳng phải là ông không tin vào ma quỷ sao?" Còn đang lần chần thì thấy anh tâm bôi lên, cũng không sao, ông cũng làm theo. Một trận cay nóng xót bỏng cả mắt, nước mắt nước mũi của ông chảy ra thèm lem. Mãi một lúc sau mới có thể từ từ từ từ mở mắt. Vừa mở mắt ra nhìn thì cả hai cha con đồng thanh rống lên hết sức kinh hãi. Trước mắt họ, một kẻ mặt xanh nhanh vàng, đầu tóc rối bời, mắt không có tròng trắng, lại chỉ có nửa thân trên. Cái áo cánh trên người rách tả tơi, lộ ra cánh tay gân guốc dài thượt, móng tay nhọn hoắt. Cái cảnh kinh dị này, ngàn vạn lần hai cha con ông không tài nào tưởng tượng ra nổi bởi vì có xem phim ma thì người ta cũng chẳng thể nào đóng được một con ma ghớm ghê như vậy. Cô cô cô cô quỷ kia, cô quỷ kia. Hai cha con lắp bắp nhìn nữ quỷ. Quỷ mẫu lại cố tỏ vẻ thân thiện, định nở nụ cười. Khóe mép từ từ, từ từ nhếch lên. Đúng lúc ấy, một con rắn nó bò từ trong khóe mép Bò bò lên chui tọt vào trong cái lỗ tai Đến lúc này thì anh tâm ngất liệp Thằng Luận quay lại biểu môi Yếu đuối Thấy ông đán sắp sửa đứt mạch máu não đến nơi Lên vội vàng gạt quỷ mẫu sang một bên Không phải sợ Bà ấy là con quỷ tốt Không có hại ai đâu Chỉ có điều là giao diện của bà ấy Hơi gây một tí thôi Nhưng hệ điều hành là quỷ tốt Đi tâm đi. Ông dồn dồn lại thẳng con. Tầm ơi, Tâm. Tầm ơi, cọ cọ con sao không con? Tầm ơi. Nghe tiếng bố gọi, anh Tâm mở mắt giáo giác nhìn. Nhìn sang bên, thầy vẫn thấy con quỷ cái kia, nó vẫn đang cố nhìn mình mà cười. Trẻ hỏ mỗi nữ quỷ. Mình đang cố tỏ ra thân thiện, ấy thế mà anh tầm lại lăn ra nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu tiếp. Thôi được rồi, kệ anh ta đi, ông cứ ngồi yên đấy. Nghĩ nghĩ, thằng luận đưa cho ông đán một lá bùa cùng với thanh kiếm gỗ của mình để ông ấy phòng thân. Ông đán thấy thằng thanh niên này nó đưa cho mình thanh kiếm của trẻ con thì trợn mắt, nhưng mà bây giờ thì ông đang sợ liếu lưỡi, còn chẳng hỏi nổi oan oán cầm trong tay. Quay lại chỗ ngôi mộ đá, thằng luận lấy ra một cây đèn dầu đốt lên. Dầu bên trong này chính là sa thê tức là mỡ của người chết trộn lẫn với chu sa, cháy rất lâu và đặc biệt là còn phản ứng với âm khí, hắc khí vào oan khí. Khi lần đầu nghe lão hậu nói về cái này thì nó cũng sợ lắm. Sau này khi tiếp xúc với ma quỷ, thể mới không bài trừ nữa, ngược lại còn thấy Đây là một vật vô cùng quan trọng. Mỗi một loại khí tức thì ngọn lửa đốt từ cái thứ dầu này nó sẽ bùng lên màu lửa khác nhau. Ánh lửa xanh vàng cháy lên, còn có tia nổ lép bép thể hiện cho âm khí bình thường ở những nơi có người chết. Thằng luận cầm cái đèn đi đến phía sau ngôi mộ chủ, đột nhiên ánh lửa lại hóa ra màu đỏ cam, cháy lên cao bập bùng. Điều này là khẳng định cho oán khí. Quỷ mẫu cũng con mày, rồi nhắm mắt cảm nhận. Thẳng luận lát không để ý. Đứng giữa danh giới, ngôi mộ chủ và phần đất phía sau. Nó đưa cái đèn qua qua lại lại. Ánh sáng cũng thay đổi. Ông đán nhìn một màn này mà khiếp vế á. Ông ngồi rón rẩn ngoan như chó con. Một hồi quan sát thấy con quỷ kia quả là không hại người, mới rón rén tiến lại chỗ thằng luận. Hai mắt của ông đảo như răng lạc. Tay ông lăm lăm thanh kiếm gỗ. Cho dù là kiếm đồ chơi đi chăng nữa thì ít nhất bây giờ nó là thứ vũ khí duy nhất ông có. Nói gì thì nói, dù là gỗ đánh cũng đau lắm thấy thằng luận cầm cái đèn đưa qua đưa lại, cây đèn đổi màu liên tục, âm thắc mắc. Ông rón rén đứng sang bên trái, bởi vì là quỷ mẫu đang đứng ở bên phải. "Này, cậu, cậu cậu làm gì đấy?" "Là tôi đang thử khí tức đó." Vừa nói thằng luận vừa giải thích cho ông nghe. Ông đán cũng là người thông minh, nghe xong thì ông thản thốt. "Ờ, như như cậu nói thì có nghĩa là là có người khác chôn ở đây à? Tôi chưa dám khẳng định, chỉ có cách đào lên mới biết. Ấy, không được. Ờ, tổ tiên đã quy định rồi. Còn cháu chỉ có thể đào ở phía trước mặt cụ nằm thành hàng ngang. Theo số lẻ ạ, 3 năm 7. Cứ thế mà tiếp, nếu không thì sẽ phá đi long mạch của toàn bộ khu mộ địa này. Tôi thì không tin lắm, nhưng mà lời của cha ông đã dặn làm sao dám cãi rồi ông thôi. Các cụ ông nói thì đúng đấy. Hình thành mộ kiểu này là tam huyệt thất. Tất cả dần dần tạo thành hình giống như hình tam giác, như là hình rễ quạt tỏa ra. Linh khí nhận được sẽ dồn về mộ chủ. Rất nhiều con cháu được thừa hưởng thứ tốt từ đó. Mộ chủ đối mặt với mộ phụ lại chia lại. Con cháu của mộ phụ thừa hưởng nhiều hơn một phần so với những người không được chôn ở đây. Nhưng ông nghĩ lại xem Cậu hỏi là 10 dòng năm ở đây đều sa sút hay không? Ông đán cau mày suy nghĩ. Quả đúng là như vậy, dòng họ càng ngày càng sa sút. Con gái thì không tính, bởi vì phận gái là nhờ phúc nhà chồng, còn lại là con trai cháu trai của dòng họ. Ngoại trừ ông Hòa, nhà nào nhà nấy đủ ăn cũng là may mắn lắm thành ra ông mới không tin thớ gọi là phong thủy. Cái gì mà mộ phù hậu nhân. Bây giờ nghe thằng danh con này nó phân tích, ông nghĩ lại, quả thật trước kia khi mình còn bé, chú bác cha ông nhà người nào cũng của ăn của để nhiều vô kể. Ai thấy mà một thời gian trôi qua, dần dần tàn lụi. Thằng luận lát thấy ông đắn suy nghĩ đến toát cả mồ hôi, đã biết là mình nói trúng không phải là vì nhà ông tạo nghiệp, mà là có đứa khác âm thầm chôn người ở phía sau mộ chủ. Toàn bộ vượng khí nhận được đã bị kẻ phía sau lấy hết chứ còn đâu nữa. Nói đến đây, thì đột nhiên một bóng đen từ trong bóng đêm lao tới, phóng thẳng đến chỗ ông đán đang đứng. Quỷ Mẫu nhanh mắt lên vung tay bay ra chặn. Thang Luận cũng vừa nhìn thấy, nhanh tay rút bùa kẹp bước qua chắn trước người ông đán. Quỷ Mẫu tung ra một quả cầu khói đánh thẳng tới bóng đen, một trận va chạm đinh tai nhức óc bùng nổ. Lực đạo ù ù như gió. Ông đán khiếp vía, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn qua vai của Thang Luận, thấy một màn này thì trợn mắt. Một con quỷ nhỏ bé xuất hiện sau trận âm phong đi qua. Con quỷ trông chỉ như đứa bé 3 tuổi, béo trắng, nhưng gương mặt của nó nhăn nhóm vặn vẹo, ngũ quan chưa thành, mắt nó bé như sợi chỉ. Hai má phính như cái tô, nước da trắng như rúng voi, nhưng ở trên má lại có hai chấm hồng. Trên người của nó chỉ mặc một cái yếm đỏ. Thế rồi, nó đứng đó, ánh mắt của nó gườm gườm gầm gừ nó ngoạc mồm ra và khóc là tiếng khóc của trẻ sơ sinh nghe hết sức ghê rợn rồi sau đó là tiếng bước chân dậm dập dậm dập, tựa như cả một đội quân đang đi. Cành cây ngọn cỏ lao xao, cỏ cây nghiêng ngả. Từ bao giờ một đội quân mặc giáp, cầm thương, ở trên đầu chỉ là những cái đầu lâu hốc mắt trống hoác, đứng đằng sau con tiểu quỷ. Thằng luận vừa nhìn thì lắp bắp, bởi vì lần đầu tiên nó thấy một tổ đội ma quỷ đông như thế. Ầm, âm binh, âm binh quỷ quỷ thai nhi. Ôi trời ơi. Âm binh là những oan hồn uổng tử chết nơi xa trường, sau đó bị thầy pháp thu về luyện làm âm binh dưới trướng để sai bảo. Còn quỷ thai nhi chính là một cách tu luyện tà độc vô cùng. Cái này lão hậu cũng đã từng nói qua, bởi vì nó quá độc ác cho nên thằng luận cứ nhớ mãi. Luyện loài quỷ này là lừa một người phụ nữ yêu mình để cho họ mang thai. Sau khi mang thai sẽ nhốt lại hành hạ, khiến cho người phụ nữ từ hạnh phúc biến thành đau khổ. Hàng ngày hành hạ đánh đập cắt da cắt thịt, người mẹ phải chịu đau đớn tàn thể xác lẫn tinh thần. Ngay sinh đứa bé, sau khi chào đời thì giết chết người mẹ. Sau đó linh hồn của hai mẹ con gần nhau. Linh hồn người mẹ sẽ nuôi dưỡng con bằng oán hận và âm khí. Đứa bé lớn lên càng lúc càng giống quỷ, thân thể béo như được bơm hơi, da rẻ trắng như nhúng vôi, ngũ quan lại không phát triển. Cho nên chỉ như đứa bé lên 3, bất kể thời gian, lại tiếp tục nuôi đứa bé ấy như là con thú, chính là nuôi bằng thịt sống, rồi cuối cùng gièm chết đứa bé trong máu tử thi là máu của người chết. Chính cái thứ máu đen tanh hôi và dịch vàng đang phân hủy. Không biết là hạ kẻ luyện đã phải đào bao nhiêu cổ thi thể mới lấy được đủ máu để dìm chết đứa trẻ. Mà nghĩ đến thôi mà đã rợn cả người. Quỷ thai nhi bị ảnh hưởng oán hận từ người mẹ, từ khi thành hình rồi lại được âm khí, oán khí nuôi nấng, cuối cùng chết trong máu độc. Cho nên loài quỷ này vô cùng hung hãn, không có lý trí nghe theo kẻ cho mình ăn. Nếu như một khi chúng mạnh lên, nhân tính hình thành thì người nuôi quỷ sẽ bị vật chết tôi, bị xé hồn đoạt phách. Cho nên quỷ thai nhi sẽ bị đeo một vật định thân ở cổ để ngăn cản sự phát triển của linh trí. Loại tà môn ngoại đạo này chỉ có người hoa mới luyện được. Những con quỷ này thằn loạn biết ngay kẻ nào đứng đằng sau giật dây. Đôi mắt của hắn lúc này nhìn thẳng, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cứ cố tỏ ra cứng cỏi. "Ra đây đi. Làm gì phải thập thà thập thỏ như chó chui gầm chạn như vậy." Đến lúc này, thì một tiếng cười lanh lảnh vang lên. <cười> "Ha lắm. Ha lắm. Ngọ không nghĩ là, là lại y lại thông minh như vậy. Sao mình?" Rồi thì cũng bị xong mình khải thôi. Hà lý khôn khọn thì cút khỏi đây. Ngõ tha cho Hà lý mất mà. Bằng không thì về làm âm binh cho ngọ. Luận cười nhếch mép, bộ dáng lạnh lùng đứng sừng sững. Hồn tôi không có khôn. Nói đúng hơn là hơi ngu, cho nên là không đi đâu. Ông cũng có giàn quân chất lộn đấy. Được đấy Đội quân này mà đem đi đánh đế chế Thì chắc cũng phải cỡ bê bê lên thần đấy Ông Đán nhận ra ngay Đây chính là lão thầy người Tàu Mà ông Hòa mời tới Trong đầu của ông mơ hồ Tại sao thằng thầy này lại đánh nhau với thầy Luận Không lẽ là tranh giành mối làm ăn Không đúng Ba nãy người con quỷ kia đánh là mình Nếu như quỷ mẫu của thằng Lác không ra tay Khẳng định lúc đó mình chết Ông đang tính chất vấn thì luận lạc lại hỏi: "Cái đứng sau tất cả luôn là ông sao? Lỗ bàn sát là ông? Chôn người ở đây cũng là ông? Tôi đoán không nhầm thì người được chôn phá phong thủy là mẹ của ông Hòa phải không?" Lãoa phình vỗ tay. "Ha ha ha, khen cho thằng rảnh còn nhà lại." thương mình lắm. Cơ mà không phải là ngọ mà là thằng em nó mang tiền đến nhờ ngọ. Năm đó ngọ quen mẹ của nó vì muốn trả thù, bà ta đồng ý làm theo tất cả những gì ngọ yêu cầu. Chỉ cần con bà ta sau này ăn sung mặc sướng, gia đình lại đời đời không ngỡ được mạch lên pa ta bỏ lại gan để đi theo ngọ, không lâu sau mang thai. <cười> đây là con của chúng ta, nếu như đã biết hết thì cốt khỏi đây. Còn ông kia phải chết. Lao A Phinh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt của ông Đán. Đồng lúc anh tâm tỉnh dậy, thấy một màn kịch tính tình dị này thì lại muốn ngất tiếp. Ông đàn đứng gần đó, vả đính bóp một cái vào mặt con. "Tầm ơi, Tầm! Tỉnh, tỉnh! Đàng lúc lực sôi nửa bỏng, mày lại ngất đấy à? Tỉnh dậy!" Nói xong, ông sốc con trai dậy, đứng đằng sau lưng thẳng luận, hồi hộp theo dõi cục diện. Nghe thấy là có người muốn giết mình tim của ông đập bành bạch bạch bạch bạch như muốn vang ra khỏi lồng ngực. Nhưng ông cũng cứng giọng. Năm đó, là bà dì thấy nhà tôi có tiền, muốn cướp chồng của chị gái mình. Cha tôi nói rồi, hôm đó ông không biết gì cả. Ông mới bị bà ta chuốc rượu cho say, làm chuyện xấu hổ với mẹ tôi, chính là chị ruột của bà ta. Bà ta có thai, ép cha tôi phải bỏ mẹ tôi để cưới Nhưng cha tôi chỉ yêu mẹ. Vẫn cư chủ cấp đầy đủ cho mẹ con bà ta. Tất cả những gì bà ta gây ra thì bà ta tự gánh chịu, có làm sao lại thâm độc đổ lỗi cho người khác hại chết cha tôi. Hại nhà tôi mỗi người một xứ mới có được miếng cơm. Thằng luận nghe đến đây đã hiểu ra toàn bộ ngọn nguồn, quả thật là có người đàn bà lòng dạ thâm độc, làm đủ mọi cách để có được thứ mình muốn, bất chấp lão a phinh quỷ khảnh khạch. <cười> Nhân bất vị kỷ thiên trụ địa diệt. Ngươi không vì mình là trời xu đất diệt. Pa tata lam tung mà. Tôi móc hồn phi lại. Mà lão gia hiệu cho quỷ thai nhi tấn công. Ngay lập tức con quỷ nhanh như cắt phóng tới. Quỷ mẫu cũng xông lên, hai luồng khói đen đã bắt đầu giao chiến. Lão Hà Bình thoăn thoắt bắt quyết, miệng của lão đã bắt đầu niệm thần chú. Đội âm binh cũng ổ ổ xông lên. Thang luận không hoảng, rút ra kiếm gỗ thanh kiếm mật nãy cho ông đán là kiếm của mình, còn bây giờ nó đang dùng thanh kiếm của lão hậu. Lúc thấy lão giả ở nhà làm gì có việc gì làm cho nên là tiện tay vơ đi, không ngờ lại có lúc thật sự dùng đến. Đội quân âm binh ngót nghét vài chục con đồng loạt bao vây. Thang luận rút ra năm lá phù cùng lúc niệm chú. Năm lá phù bay vút lên tổ lại trên đỉnh đầu quay tít, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Rất nhanh Hóa thành một sợi dây phép rơi xuống. Thằng luận chộp lấy sợi dây, vụt đánh chát về phía một con âm binh gần nhất. Dời phép vừa vụt đến, con âm binh dùng thương đỡ lại. Oán khí trên người nó bị linh khí đánh cho phải lùi lại mấy bước. Một con khác cũng xông vào trận chiến, đầm thường tới. Thằng luận cong người như con tôm, tránh khỏi mũi thương. Bên kia lão Ả Phình đã ngồi xuống đất rút ra tiền vàng mã mà đốt. Khi ánh lửa cháy lên, mắt của lũ âm binh lập lòe. Từ những cái hố sâu đen ngòm bấy giờ, lóe sáng đỏ rực trong đêm. Vô số âm binh nhào đến, dùng cả đao cả thương, cả những bàn tay trơ xương nhọn nhèo chộp tới. Có còn, còn ngoác cái mồm toàn là răng, kêu lên những tiếng thảm thiết như vọng về từ cõi mộ. Thang Luận rút ra một nắm chu sa ném lên không trung. Quả nhiên là bảy âm binh kinh hãi lùi lại, thậm chí có mấy con đã bỏ qua trận chiến với Thang Luận, áp sát tới cha con nhỏ ông đán. Hai cha con sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, sợ đến mức muốn đái cả ra quần. Chỉ có thể trợn mắt nhìn bảy âm binh đang xông đến. Thậm chí, anh tâm lại nấc nấc, muốn nấc, chỉ có điều bây giờ đang bị bố mình xách cổ không cho nấc nên mới khó. Thang loạn lạc trông thấy, nhưng đang bị bọn âm binh vây hãm cũng không thể nào sang bên đó được. Quỷ mẫu đang đánh nhau với quỷ Thai Nhi liền phách ra một đòn. Quỷ Thai Nhi lộn nhào nhảy ra xa né tránh. Toàn bài quả cấu thì vụt một cái, quỷ Thai Nhi đã chặn trước mặt, nhè răng nanh rít lên chói tai. Tướng ngồi của quỷ Thai Nhi như con ếch ấy, vồ tới. thấy một người một quỷ, bị cầm chân không thể nào qua đây được. Anh Tâm lúc này hít sâu một hơi, đứng trước mặt bóng, cảm giác có cái gì cứ chọc chọc ở lưng. Liếc nhìn lại thì thấy, ấy là thanh kiếm gỗ. Dưới ánh lửa bập bùng của lão A Phịnh, dòng phù văn đã hiện lên. Anh Tâm biết đây là thanh kiếm gỗ mà thằng Lác đưa cho ông già mình, trong đầu suy luận ra, đây chắc chắn là pháp khí có thể chống lại được bọn ma quỷ. Vốn học quân sự, dăm ba món võ và rèn luyện thể lực. Anh có thừa, chỉ phải mỗi cái là hơi sợ ba một tí thôi. Anh chộp lấy thanh kiếm trong tay bố, đứng thủ thế. Lão A-phinh cười nhạt. <cười> Thằng danh con như hai lấy, không muốn ra nhọp à? Đúng là muốn chết sớm à? Xong, lão gia tăng tốc độ ném tiền giấy vào lửa một con âm binh vùng đảo chém tới. Theo phản xạ, anh tâm hoành ngang kiếm đỡ đòn. Không hiểu sao, khi đánh nhau, tự nhiên nỗi sợ của anh bay biến. Cũng có thể là máu chiến đấu trong anh đã thực sự được kích hoạt. Đỡ được một đòn đánh, anh tâm vùng nắm đấm, đấm thẳng vào mặt con kia. Chỉ cảm giác lạnh buốt và tiếng nứt vỡ. Nhìn lại thì thấy cái đầu lâu của con âm binh lăn lông lốc, cơ thể của nó loạng choạng lùi lại mấy bước, hai tay quơ quảo trong không khí. Dao của nó vung lên chém loạn, không may lại chém luôn vào thằng ở bên cạnh. Cái đầu của thằng kia bị dựng văng đi mất. Thấy là hai cái thây khô mặc giáp mất đầu chém nhau, cứ dùng tay dùng chân, chẳng mấy chốc, cả hai chỉ còn lại là một đống xương nằm rũa ở trên đất. Cái đầu ở bên kia, cái mồm vẫn há ra, gõ vào nhau công cốc công cốc. Thằng loạn lạc chém một con rụng rồi, sau đó cười lớn. Hay lắm, chém chết mẹ chúng nó đi An Tâm. Nói đoạn, ném cây kiếm trong tay của mình qua. An Tâm chộp được, đưa cho ông già phòng thân. Còn anh tỷ xông vào trận chiến cùng thằng loạn. Có độ 30 con âm binh, bọn này đều là loại tôm tép, tô vi không cao, nhận thức thì không còn, chính xác chỉ như là con rối. Anh Tâm được nghe thằng Luận nói thế, thì hăng máu cứ nhầm đầu của chúng nó mà bổ. Thằng Luận thấy đây cũng là chú ý hay, hai người lập tức kết hợp ăn ý. Từng cái đầu bị chém rụng xuống, thằng Luận dùng dây phép cuốn lại ném về một góc. Ngay khi hạ cái đầu của năm thằng, nội bộ của chúng bắt đầu rối loạn. Những con bị mất đầu chém loạn sạ, những con khác không biết. Nhưng mục tiêu của chúng là hai người thanh niên vẫn ở trong vòng vây lao vào, kết quả lại bị đồng đội của mình chém. Tay chân đầu cổ cứ thế mà rơi lóc ca lóc cốc. Có còn còn bị đồng bọn của mình chém văng cả áo giáp, lộ ra chơ xương. Theo bản năng khi còn sống, chúng nó sấu hổ đưa tay che hạ bộ, mặc dù làm gì còn khúc thịt thừa nào đâu. Cứ cái đầu nào rơi xuống, thằng luận lập tức thu nơi lấy Hai người lăn lê bò trườn giữa đám âm binh. Anh Tâm gặp con nào múc con đấy. Đầu lâu cứ rơi lốc ca lốc cốc cho đến khi chỉ còn lại toàn là một lũ không đầu chém nhau. Hai anh em mới nhảy ra, đứng ở trên ngôi mộ đá. Này, lão đốt làm gì? Gia môn bất ổn thế kia. Thì đốt thế, đốt nữa cũng không làm gì được chúng tôi đâu. Lão Hà Phình rất tự tin vào đội âm binh của mình. Dám chắc là hai thằng ranh con này, chả mấy mà cũng phải đi theo mình làm âm binh, cho nên cứ cắm cúi vào đốt tiền, quan sát trận chiến ở bên quỷ mẫu và quỷ nhi. Lão sốt ruột, thấy quỷ thai nhi từ nãy đến giờ chúng đòn không ít, bị quỷ mẫu đánh cho máu đen phun ra tè le. Đúng là quỷ con thì làm sao đánh được quỷ mẹ. Thằng loạn lạc thấy lão tức giận thì cười khanh khách, cầm cái đầu lâu, hàm răng vẫn cứ cắn lốc cà lốc cốc ném qua anh tầm cũng bắt chiếc. Hai thằng đứng ở bên trên ném túi bột. Lão A Phinh giật mình nhảy đông nhảy tây né tránh. Có mấy cái đầu lâu rơi vào đống lửa, bị đốt cháy, hóa thành giấy. Cứ tưởng là âm binh sĩ, hóa ra toàn là người giấy. Bảo sao chúng nó ngù thấy. Đám lửa bị phá, những thân xác còn đang ngoan cố chém nhau sững sờ rồi lắc mình hóa thành tờ giấy nhỏ rơi xuống. Những khúc xương ở trên đất cũng bị hóa thành giấy vụn, gió cuốn bay tán loạn. Ấy, hóa ra là thầy dởm, tưởng là thu được âm binh dưới trướng thật, hóa ra là người giấy mượn hồn âm binh. Này, người Việt Nam tôi có một câu á, quỷ tàu á, <cười> quỷ đấu giả là cái đầu rồi gì so với quỷ Việt nhá. Đéo còn thua. Nhìn quỷ mẫu kia kìa, chất lượng chưa? Lão à phình trợn mắt tức giận. Chủng bày! Chủng bày! Còn đang lắp bắp thì bốp một tiếng. Lão rú lên đau đớn. Một cái răng văng ra khỏi mồm. Thì ra là ông đán. Thấy mọi người đang đánh nhau. Ông đán nhẹ nhàng luồn qua bên chỗ lão à phình. Nhặt được khúc cây to. Nhìn lúc lão không để ý. Ông tán cho lão một cái. Lão à phình trợn mắt nức lên. Lăn quay ra đất. Không những quỷ ý mà người Tàu cũng chẳng là cái đầu rủi gì mà cứ suốt ngày dọa nước tao. Cọ rở chúng mày sang đây bao nhiêu thập kỷ bị đánh cho chui cả ông đồng về. Đều mẹ, ngày xưa thì có ông đồng, bây giờ chúng mày sang, chúng ông đánh cho chúng mày chui hầm cậu về chui lậy. Nói đoạn, ông lao vào đấm đá, không để cho lão già chờ. Khổ thân lão Hà Phình, gặp ai chưa gặp phải ông đán là thợ rèn xịn. Cái bắp tay của ông mặc dù già nhưng vẫn to như là bắp chân của lão. Cái tay ấy mà nó đấm nó đá thì Anh Tầm thấy vậy máu nóng cũng dồn lên, xông vào tay đấm chân đá tối bội. Quỷ Thai Nhi lúc này giấu lên. Nó vừa ăn một phát bả của quỷ mẫu, khuôn mặt biến dạng. Thấy chủ bị đánh, nó rời trận chiến chạy qua. Đúng lúc một lá bùa vàng tỏa ra linh khí chặn đường. con quỷ thai nhi vội vàng né tránh. Thằng luận bước lên, nheo nheo mắt, nhìn con quỷ bị giày vò từ khi mới chỉ còn là cục máu ở trong bụng mẹ cho đến khi chào đời mà trong lòng thương xót. "Thôi, đừng có đi theo lão nữa, đi đầu thai đi." Con quỷ lôi lại, nha nan gằn gừ. Quỷ mẫu phía sau nhân cơ hội dùng quỷ khí làm đất cứ lục lặc treo ở trên sợi chỉ trên cổ của con quỷ con quỷ thai nhi bất giác sững sờ, tất cả đau khổ nhân tình thế thái cùng lúc tràn vào trong đầu của nó. Luồng tin tức từ đau khổ tức giận bi thương ầm ầm nhào đến. Nó dường như là không thể nào chịu nổi. Con quỷ dùng mình một cái, toàn thân của nó căng phồng, da thịt của nó nứt nẻ. Máu mỡ thịt lòi cả ra trên làn da trắng bạch Đôi mắt của con quỷ thai nhi trợn lên, hai chồng đen bành trướng. Nó quay phát lại nhìn lão A Phinh đang bị hai cha con ông đán đánh cho học cả máu mổng máu mũi. Nó trộm tới muốn đoạt mạng, muốn giết chết sẽ tan hồn phách. Thế nhưng bị quỷ mẫu chặn lại. Quỷ thai nhi còn đang kêu gào thì bị thằng Luận rút một lá bùa thiếp lên chán, rồi xách nó đặt tới trước mặt lão A Phinh. Lão A Phình vừa nhìn thấy, vòng cổ của Quỷ Nhi đã đứt, Quỷ Nhi đã biến dạng thì lão kinh hãi. Mặc dù bị cha con nhỏ ông đàn đánh đau, thế nhưng tình trạng của quỷ mẫu thì lão còn sợ hơn nhiều. Thằng luận ngồi xổm xuống, sờ sờ lá bùa đang dán ở trên đầu của Quỷ Thanh Nghi. "Này, này, thề xé bùa nhá." Lão A Phình trợn mắt. "Khổ ông?" Họ không, không, không được xa, không được xa. <cười> Tổng là thế nào? Sành sứ chưa hoa giả cũng chỉ là mảnh chỉnh mảnh trai. Tôi nói cho ông biết, nếu là sư phụ tôi ở đây đấy thì khẳng định là ông sẽ bị lão cho một nắm mồ nằm luôn ở dưới góc á. Thật đấy. Đúng lúc ở bên tai truyền đến tiếng sột soạt có tiếng bước chân người dẫm lên cành khô. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về bên ấy, quỷ mẫu bay vút đến chặn trước cái bóng đen. Kẻ kia vừa nhìn thấy quỷ mẫu thì kinh hãi trợt chân ngã lăn lông lốc. Đây là đang ở lưng chừng đồi. Khu mộ được san lấp bằng phẳng, còn lại xung quanh là sườn dốc thoai thoải. Kẻ kia lăn như quả bóng cho đến khi đập vào gốc cây, đánh hự một cái mới dừng lại. Hai cha con ông đán chạy xuống sách cổ kẻ kê lên. Không ai khác chính là ông Hòa. Ông ta mặt tái mét. Ông đán điền tiết. Đấm đánh bóp một cái vào mắt bên phải. Anh Tâm thì làm theo bố. Đấm nốt vào mắt bên trái. Ông Hòa bàn nảy ngã. Người toàn vết xước. Đầu tóc bù sổ. Bây giờ bị đấm ngã vật ra đất. Hai mắt đã tím đen như con gâu trúc. Ông đán sấn sổ. Nhà tao. Bố mẹ tao yêu thương mày còn hơn anh em tao. Thế mà cái quân bất hiếu mày lại ra tay giết bố. Mẹ mày đã sai, mày cũng sai là sao? Từ khi mày đến nhà tao, mày có thiếu thứ gì không? Vậy mà hại cho chúng tao tan cửa nát nhà. Hai đứa chị gái mày phải lấy chồng xứ người, hai anh em tao phải đi lưu lạc tha phương cầu thực. Đến bố cũng chết tiệt, mày nói đi. Hỏa ơi lão Hỏa, mày có còn là người không? Ông Hỏa bị ăn đấm, cuống cuồng ngồi dậy quanh chân chấn đất, mặt ông ta đanh lại, không tỏ vẻ hột hối lỗi gì cả. Ông ta bị ông đáng trời bắn nước bọt vào mặt thì cười khanh khách. <cười> Nhẫn bất vị kỷ. Thiên tổ đe ze ông đàn tức điên. Đứa em không cùng mẹ mà mình vẫn coi như là em ruột, yêu thương nhường nhịn, bởi vì mẹ đẻ của mình lúc nào cũng nói là tội em nó không được có một gia đình hoàn chỉnh. Thế mà lớn lên, nó lại còn cắn ngược lại, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo giอม nhà. À, thế còn người vì mình để tao tu diệt. Xong, ông đàn lại đá một cái. Ông Hỏa ngã chổng vó, bộ dáng oai phong theo cú đá cũng biến mất. Lão A Phình nhân cơ hội bò lổi, thằng luận lạc phát hiện thì nói to: "Này, đi đâu đấy? Thế xéo bỏ nhà?" Lập tức trong bụi mây có tiếng đáp: Đặng đặng, đặng, ngọ ngọ đây, gõ đây, hừ ngọ bọn à, ngọ trui vào đây ngọ ẻ thôi chứ có có đi đâu đâu, đừng xe, đừng xe. Quỷ mẫu lập tức bay xuống, không biết là bà ta làm gì, chỉ nghe thấy a phình rú lên như là tiếng con bò rống. Chó của cả bản ở bên dưới sủa ầm ầm. Quỷ mẫu quay lại nhìn thằng luận. Phế rồi. Từ giờ không làm hại ai được nữa. Luận Lạc dùng mình, không ngờ quỷ mẫu lại ra tay nhanh gọn như dứt khoát và lợi hại như vậy. Ông hỏa bên kia cười lên khùng khục như điên. <cười> mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Thằng Luận cùng với tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, không phải là mẹ ông ta đã nằm sâu dưới ba tấc đất hai sao. Một trận âm phong lạnh lẽo thổi qua. Cỏ cây lắc lư, lá cây bỗng nhền bay lên rào rào. Mọi người cảnh giác. Họ nghe thấy có âm thanh như là xích sắt kéo lê loảng xoả loảng xoạc. Lại có cả tiếng trẻ con. Thằng luận nghe tự nhiên thấy quen tai. Một làn khói mỏng manh bốc từ dưới đất lên ở ngay phía sau ngôi mộ chủ làn khói tụ dần lại, thằng luận nhận ra ngay đó chính là con quỷ mà mình đã gặp đêm qua ở trong nhà nghỉ. Thì ra con quỷ đó chính là mẹ của ông Hòa. Bảo sao gia đình ấy vẫn cứ sống yên ổn như vậy. Hóa ra là quỷ nhà. Nữ quỷ tóc dài đến đầu gối, rối bời, hai mắt đầy tia máu trợn lên, cái lưỡi thè lè lỏng thòng, khuôn mặt gầy trơ xương. Sương hàm của bà ta hóp lại, làm con mắt trố như muốn lòi cả ra. Nữ quỷ cầm theo một sợi xích sắt, đầu bên kia lại chính là cô Cúc, là cô con gái út của bà cụ. Sao lại bị nữ quỷ chết sau này bắt được? Nữ quỷ nhìn con trai mình nằm ở dưới đất, thì bàn tay cầm xích sắt giật mạnh một cái. Cô Cúc bị lôi về phía trước. Giết Giết hết cho tao Bà ta còn chưa nói hết câu Thì một lá bùa bay tới Hóa thành lôi phủ Luận lác từ bao giờ đã nhảy lên không trung Trong tay lăm lăm cây tầm xét Chính là cây tầm xét Đã lấy được ở nhà ông Nghĩa Cái này luận lác cũng đã tập luyện Tuy sử dụng chưa thành thạo Nhưng chắc chắn một điều là lão hậu đã nói, nó sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ lợi hại, đặc biệt là khắc chế của yêu ma quỷ quái. Lõi tầm sét kết hợp với lôi phù. Từ trên bầu trời, một tia sét giáng thẳng xuống lõi tầm sét, đánh đồng một cái. Lưỡi tầm xét hấp thu toàn bộ tia xét ấy Rồi mơ hồ hóa thành hình ảnh của một tia xét Tia xét phóng cực kỳ nhanh về phía nữ quỷ kia Tia xét cực kỳ nhanh đến nỗi nữ quỷ không cả kịp phản ứng Tia xét đánh cực kỳ chính xác Không trượt đi đâu được Đánh đùng một cái Khói bụi mù mịt Gớm chữa Một đòn này thì có khác gì là thiên lôi đánh cho đến khi làn khói bụi tan đi, nữ quỷ bị sét đánh cho thân tàn ma dại, ngồi bệt trên đất, đầu tóc rối bời, như là con mụ vừa bị đánh ghen xong, mặt thì đen sì sì, quần áo tả tơi. Lần trước gặp thì thằng luận biết tu vi của nữ quỷ này cũng không cao. Cũng may là mình chưa thành thạo lắm sử dụng lưỡi tầm sét, chưa đợi đến lúc khi mà đã quá thành thạo, sử dụng quen tay rồi sợ rằng là bằng một đòn này sợ rằng sẽ không còn cơ hội siêu sinh. Con quỷ trông có vẻ lợi hại, vừa xuất hiện đã bị thằng luận đo ván. Cha con ông đán trợn mắt, tay vỗ bồm bóp đầy ngỡ ngộm. Còn bên kia lão hòa đã lăn ra bất tỉnh nhân sự vì sợ. Quỷ mẫu vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, tựa như chuyện không liên quan đến mình. Vừa rồi nói chứ, thằng luận nó thích sử dụng tầm sét để đánh, chứ nếu không thì đối với cái con nữ quỷ này, quỷ mẫu chỉ cần thổi một phát, nó cũng chết đến bảy kiếp. Thằng luận rút lá bùa thu ba con quỷ vào, chờ đến về cho lão hậu xử lý. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, bấy giờ nhà ông Đán đã sáng đèn từ lâu, ở trong nhà mọi người đã dậy. Khi nghe chính miệng ông Đán kể lại mọi chuyện, ai nấy đều thất kinh. Hình như là đang nghe chuyện trong tưởng tượng. Bà cụ nước mắt rơi lạ trã, đi lên thắp lên ban thờ một nén nhang, miệng lầm giầm khấn. Ông ạ, mọi sự cuối cùng cũng phơi bậy rồi. Ông có sống khôn thác thiêng, như ông vẻ mà ông xem. Nói xong, bà cụ đau khổ ôm ngực. Quỳ xuống mà khóc. Khóc cũng phải thôi. Vừa biết tin em gái mình đã chết, đứa con trai không huyết mạch, Nhưng được mình yêu thương nuôi nấng Lại hại cho tan cỏ nát nhà Hại chồng phải chết oan chết uộc Thử hỏi Ai mà không đau lòng Trời sáng anh em họ hàng đã đến Chuẩn bị cho công tác bốc mộ đêm nay Đám phu mộ Hôm nay phải bốc 2 lần Làm cho họ á khẩu Không phải là đã thỏa thuận 1 rồi hay sao Sao lại giờ thành 2 Người nhà giải thích rồi trả thêm thù lao Thôi thì cứ có tiền là được Họ giao trò cho đào hai cái huyệt, một cái ở trên khu mộ sau nhà, chính là cái huyệt ở đằng sau mộ tổ và một cái ở ngoài nghĩa trang. Tối hôm đó, trước giờ thằng luận làm lễ cúng bái động mã xong xuôi, đám phu đào một phần đất không có bia hay dấu hiệu gì là mộ ngay đằng sau ngôi mộ chủ. Đào chì độ 2m thì phát hiện không phải là cái quan tài mà là được bó ở trong cái chiếu. Đưa lên bên trên Trong ấy là cốt của một người phụ nữ tóc đen nhánh, dài nguyên si. Thân xác đã hoại hết, chỉ còn lại chơi xương. Ông Hòa khóc giống. Không biết là ông ta khóc thương mẹ hay là khóc bởi vì kể từ đây, ông ta không còn được hưởng vinh hoa phố quý nữa. Cũng chẳng thể mà ai quan tâm đến vợ chồng ông ta. Còn nhìn hai vợ chồng nhà ấy bằng ánh mắt sắc lạnh. Chuyện này gia đình cũng giấu, không đồn thổi ra ngoài. Thôi thì sự đã qua thì cho qua. Nói lắm đổ lên tai chính quyền rồi lại xét việc. Làm gì có ai tên chuyện quỷ thần như thế. Ngoài những người tận mắt đã chứng kiến, đến lúc họ lại lôi cả dòng tộc ra điều tra thì có mà hết hơi. Sau khi bốc mộ người phụ nữ vô danh đem ra mã tập thể, đào lại mộ ống cổ thân sinh nhỏ ông đán đưa về khu mộ tổ, mọi việc son sẻ. Trái tim siết lại của thằng luận Lo lắng có vấn đề khi đạo mộ mẹ ông hòa, cuối cùng cũng được buông lòng. Hai ngày sau trở về nhà, thằng luận hồ hỏi đi tìm lão hậu khoe chiến công. Trời lúc này đã sẩm tối mà chẳng thấy lão đâu. Tần nhà tối đen như mực. Thằng luận mở cửa đi vào, vừa bật được cái đèn thì nghe tiếng xe của bố. Quay ra thấy hai lão giả đi đâu về, gương mặt rất ngưng trọng. Chạy vào trong nhà, ôm theo cái gì đó bỏ chạy mất dạng ra căn cứ bí mật. Ơ kìa. Bố. Ơ lão Hầu. Lâm. Lâm cái gì đây? Hai lão còn không thèm liếc con lấy một cái. Đúng lúc ở đằng sau cũng có tiếng xe máy chạy bành bạch bành bạch. Quay lại nhìn thì là mụ béo, gương mặt đằng đằng sát khí, phanh xe, giơ cả hai chân xuống đất xoèn xoẹt chiếc xe vừa dừng lại, mộ đạo ngoạc mồm gào lên trời. Thằng luận biết ngay là ông già mình với lão hậu chắc chắn là vừa mò sang vườn bên nhà mộ gây án, liền cuống cuồng trồm lên tắt đèn. Thằng luận im thin thít đóng sập cửa cài chốt, làm như là trong nhà không có ai, sau đó luồn theo cửa sau chạy mất dạng. Ở đằng sau, tiếng gọi của mộ béo gắt gỏng. Có ai nhà không? Lâu hậu Lâu hậu đâu rồi Ông Hoàn nữa Rõ ràng lúc nãy còn thấy cả bóng ông Hoàn cơ mà Có ở nhà không Mở cửa ra xếp lạo Vừa mới thấy sáng đèn Có ở nhà không anh em có công nhận là là tay viết của bé Diễm Hằng nó càng ngày càng lên. Không cái này không phải là khen, không phải là khen mà mà đây là một cái nhận định rất là rất là là là, là khách quan. Cái tay viết của bé nó rất là lên. À những cái tình tiết mà mà đến bản thân anh mặc dù là người đọc rất là nhiều truyện rồi nhưng mà anh cũng cũng cũng cũng bất ngờ. Đó là bất ngờ. Ờ, trong cái, cái cái cái cái cái bộ này đó thì em xây dựng làn luận nó trưởng thành, thật sự là trưởng thành. Cũng được cũng đến lúc phải như thế thôi đúng không ạ? Đâu có phải lúc nào cũng đi bên cạnh lão hậu lão cũng bên cạnh kè kè đâu. Đúng không? Cũng phải đến lúc phải tự xử lý công việc của mình hơn nữa là lại còn có cả cả quỷ mẫu yểm trợ cơ mà nó gì. Ừm. Anh yêu biết hương chúng đề. Ờ còn có cả quỷ mẫu hiểm trợ rồi là có cả lưỡi tầm sét cơ mà. U tôi nói với các con, không phải điều đâu ở ngoài đời thật nè các không? Ở ngoài đời thật nè. Đó là là Thì lưỡi tầm sét đó là nó đặc tính của nó là kỵ tà kỵ ma. Nó kỵ lắm. Nó kỵ âm khí, kỵ hồn phạm chí tôi không biết ở miền xuôi có thầy cúng hoặc tâm linh của miền xuôi cụ thể nó nào nhưng mà Mèo Mo ở dân tộc á Mèo Mo lên ở trên dân tộc này các bạn các ông ấy còn lấy cả lưỡi tầm sét đó để đi yểm mộ nhà người ta đó, nó ghê lắm. À, nó ghê lắm luôn đó. Thằng nào mà nó ghét á, nào bị Mo nó bị nó ghét á thì là nó mang tiền mang vàng đến nó cúng cho Mo nó cũng cho mo thế là nó xin yểm mộ chẳng hạn nó mo bảo thêm mấy cái common âm tầm sét không. Đó. Thế là mo làm phép nó yểm mộ nhà thằng đối thủ kia bằng lưỡi tầm sét. Mà tôi nói với mấy ông chữ yểm ở lưỡi tầm sét là chết bảo mẹ luôn. Nó ghê lắm. Cái lưỡi tầm sét nó ghê lắm. Ừ. Thế mà, mà bây giờ ông luận nó có bảy cái lưỡi tầm sét lên cơ mà nó ghê lắm mấy ông bảy lưỡi tầm sét lên sau này luyện kiểu tiểu võ công của đường môn chẳng hạn thế là xoạt phát là bảy thanh kiếm hoặc thất kiếm bay ra đằng sau lưng, sau đó nó bắt đầu luyện vạn kiếm quy tông, tức là kiếm nó bay veo veo veo quanh người á. Thì thì thay vì là vạn kiếm quy tông thì bây giờ là tầm sét. Lưỡi tầm sét nó giống như hình uh, của cái lưỡi búa đó. Cái, cái cái cái lưỡi búa hoặc là lưỡi liềm nó mấy ông? Thế là những cái lưỡi liềm nó bay vù vù vù quanh người chỉ phát là bắt đầu những cái lưỡi nó bay vèo vèo vèo đến chứ đỉnh vãi thề luôn. Đỉnh vãi. Thế là có thêm uh, năng lực nữa thì combo thêm cho quả mấy lá phù bonus nữa. Ừ. Bonus cho thêm quả mấy lá lôi thần phù nữa. Trời ơi. Đỉnh của đỉnh. Ờ tầm sét quy tông combo thêm cho quả mấy quả lôi phù hoặc là quả lôi hỏa phù. Thấy không? Quả lôi hỏa phù xong đầu lại bồi thêm cho quả phong thần phù để tăng tốc độ của lưỡi tầm sét. Ê, quả quả lộc uy tín. Chiêu này nó cứ gọi là uy tín luôn. Ồ, oh, ông đẳng cấp luôn thề. Ừm. <cười> Ông đấy là tôi nghĩ thế thôi. Để tôi nghĩ thế thôi, mà chắc là bé giám hàng nó không biết như thế đâu, biết như thế thì nó thành câu chuyện khác rồi. Ờ. Biết như thế nó thành câu chuyện khác coi. Nó còn có một cái chiêu mà nó đến mức như thế thì có mà đéo mẹ ma quỷ nó nhìn thấy nó sách vánh nó chạy trốn. Thôi bỏ đấy. Ờ. Chơi với thằng này không chơi được đâu cho nó chơi mình đi. Heo bé, miếng đồng như hình cái sừng trâu mà nó nhỏ xíu như là cọng lúa. Ờ thật ra thì thì cái lưới tầm sét đấy, cái hình nó cơ bản nó giống như là hình cái bố đó, cái boa đóng đinh á. Đó. Nhưng mà nó không phải là rõ hình thù đâu em. Nó nó nó nhìn nó nó em cứ hình dung nó. Anh đã từng tận mắt anh nhìn thấy rồi. Ờ ờ nhà mộ cổ ở trên anh có, ông có. Ờ em cứ giống như hình dung nó giống như là một cái đồ cổ được vứt và sau đó nó ở ở chỗ nó bị phong hóa đó. Nó bị phong hóa đó. Hello Jenny, Jenny Ley, welcome. Anh cảm ơn Jenny. Anh cảm ơn Jenny. Behao, em hình dung nó là giống như một cái đồ cổ bị vùi dưới đất bị phong hóa có thể bằng đồng. Thế nhưng mà cái lưỡi tầm sét ở của ông ông móc cổ trên anh ấy, thì ông ấy anh lại thấy nó bằng sắt. Nó bằng sắt và cái hình thù của nó thì nó rất là vặn vẹo. Nhưng mà nó na ná như hình cái búa đó. Cái búa đóng đinh đó. Nó nhỏ nhỏ thôi, nó nhỏ nhỏ thôi. <cười> nó bằng sắt, nó nhỏ nhỏ nhưng mà anh cảm giác khi mà anh cầm lên nó thì anh thấy nó rất là nặng tay, nó nặng tay lắm. Ừm <cười> ừm ê là lưỡi tầm sét. Thế thì thật ra thì cái truyền thuyết về lưỡi tầm sét đó thì các bạn xem lại ở cái phần trước của luận lạc thì tác giả Diệm Hằng cũng có giới thiệu đến rồi. Ờ tác giả Diệm Hằng cũng có giới thiệu rồi. Ê. Ừm thì... thường thường nó sẽ xuất hiện ở những cái nơi có sét đánh. Còn cụ thể nó như nào tôi không biết thế nhưng mà ừm ông cụ là ông có một cái một một cái lưỡi tầm sét như vậy và ông ấy để ở ngay trên cái bàn thờ các bạn biết người đồng bào dân tộc miền vùng cao họ họ có cái bàn thờ ở trên đó thì thờ cả những cái công cụ lao động. À, có cả những cái công cụ lao động. Có nhà thì thờ nguyên xi si cả một cái lưỡi cày. Đó. Cái lưỡi cày đó các bạn. Có nhà thì có liềm có con dao quắm. Có nhà thì có cái cuốc. Cái này tôi nói thì chắc là nhiều anh em sẽ biết tại vì hầu rất nhiều dân tộc vùng vùng cao Tây Bắc thờ người người Mông, người ta cũng thờ. Người Tày người ta cũng có thờ. Đó. Người Nông cũng có luôn. Có rất nhiều dân tộc miền núi phía Bắc người ta thờ những chính những cái nông cụ sản xuất của người ta. Đó. Ngoài cái việc là có thờ tổ tiên rồi là thờ ma. Các thứ thì có cả cái ban ở cái ban thờ người ta dựng ở ngay cái góc đó là có. Ok, mấy em xem cho anh em cũng ngon. Có nhà họ treo luôn cả cái lưỡi bừa đó các bạn, cái lưỡi bừa nó rất là to mà người ta treo luôn lên như vậy á. Thì ờ uh, cái này là do cái cái văn hóa đó, cái văn hóa của từng dân tộc. Đó người ta có cái câu tôi nhớ là người Thái. Ừ. Người Thái người ta có cái câu á là cái gì nhỉ? Sống thì mẹ rừng nuôi. Chết thì mẹ rừng chôn. Hồn gửi về mường trời. Đấy. Cái câu này là một cái câu rất là phổ biến. Sống mẹ rừng nuôi. Chết mẹ rừng chôn hồn bay về mường trời hoặc là hồn gửi về mường trời. Thế cho nên là ý người ta là cuộc sống dựa vào những cái thứ đơn giản nhất, đó là gì là săn bắt trộm chọt và hái lượm, dựa vào rừng, vào nương, vào dãy. Thế nên là cái việc mà người ta thờ thần rừng, ma rừng, người ta thờ những cái nông cụ sản xuất hàng ngày thì là cái điều tất nhiên thôi. Đó là cái nơi để cho người ta hạt gạo để ăn cho hạt ngô để no men men cho bữa canh rau rừng. Hả? Cái gì độc không lại? Cho hạt gạo để ăn, cho hạt ngô để nấu cái rượu ấm. Ờ, cho bữa canh rau rừng để trẻ con nó ấm cái bụng, cho thịt con thú rừng để đưa lên gác bếp. Đó, rừng cho người ta như vậy đến khi chết chôn vào trong rừng để xác mục hòa vào. Trả lại cho mẹ rừng. Con hồn thì để bay về với mường trời, bay về với tổ tiên ở trên đó. Thế đấy. Uh -huh. Cái câu này nó rất là hay, mà tôi thấy nó rất là hay luôn. Khi mà mấy, mấy ông Mo cúng, thì thật ra cái câu này nguyên bản là của người Thái. Người dân tộc Thái. À, nhưng mà mấy ông Mo, mấy ông Mo người Mông. Ờ ông ấy cũng có một cái câu nó như thế cái, cái nghĩa giải thích nó như thế. Để món mèn mén hả em? Món mèn mén ăn nghẹn lắm. Ờ thật ra thì anh thì nói thật là anh không ăn được mèn mén tại vì ăn anh nóng ruột lắm. Anh nóng ruột lắm anh không ăn được. Anh ăn cơm nếp, anh ăn quanh năm ngày tháng anh không bị nóng ruột nhưng không biết làm sao á. Anh ăn mèn mén thì nóng ruột lắm. Chỉ có một cái điều á thì phải công nhận là như thế này ăn mềm mềm nó rất là no. Nó rất là no, nó chắc dạ lắm. Chỉ có điều là chắc là các bạn ăn không quen thì chắc là các bạn khó ăn, nó không phải là mùi vị hay là gì cả mà chỉ đơn giản là nó nó sẽ bị ngẹn. Nó bị ngẹn. Đấy. Mềm mềm nó bị ngẹn, không tầm sét ở chỗ bạn là bằng đá nhưng mà tầm sét của mình thì mình thấy nó là bằng sắt bạn ạ. Còn có một số chỗ thì người giáp hữu có một số chỗ người ta bảo bằng đồng có nhưng heo bé heo bé đang nói thì rất có thể là là là cái cái cái cái, cái lưỡi tầm sét mà em thấy ở nhà em là nó bằng đồng. Có bằng sắt tôi khẳng định với bạn là có. Vào bạn rảnh rỗi lên đây tôi đưa bạn vào trong nối vào nhà ông Mo Cụ vẫn còn đó luôn là một cái bản đó, cả một cái vật rừng đó hai bản liền chỉ có một cái lưỡi tầm sét đó của con ma cụ thôi. Ờ nó mới mò thầy nó không có nữa. Trở lại với mền mèn nó. Ừ. Thì nó thật lòng là ăn á là phải biết ăn. Phải biết ăn. Chứ ăn là nó dễ bị nghẹn lắm, ăn là phải có canh, ăn rau đó các bạn. Ăn một miếng mền mèn là phải có một cái cách giáo ăn mềm mến á là không không thể nào mà ăn phồng bồm trợn má ăn được. Nó ăn mềm mến mà không nhét đầy mồm lúc nó ngậm nó không chịu nổi luôn. Ừ. Mà ăn thì nói thật lòng là để mà nói là ngon thì nó không phải là một món ăn ngon. Nhưng nó không nó không ghê như là là một cái cái nhân vật nổi tiếng nào đó đã từng nói đến. Nó không ghê như thế. Nó là một món ăn nuôi dưỡng rất nhiều những người đồng bào dân tộc qua từ đời này sang đời khác từ những đứa trẻ lớn lên đến những người lao động đến cả những người già. Nó là một món ăn của một dân tộc các bạn. Và nó đáng được trân trọng. Chứ nó không phải như là là trong một cái bà idol TikTok nào rất là nổi tiếng bà ấy nói là nó như là cái gì gì đó bà ấy là cái bà lên thiên. Và đấy là ở, quay ở chỗ đó thôi Và tôi cũng không hiểu là tại sao cái làng đó Cái khu vực đó người ta lại Chào đón và để cho bà ấy nói như vậy Bà ấy mà lên trên cái bản ở chỗ tôi Bà ấy nói như vậy á Người trên bản đuổi mẹ xuống ném mẹ xuống vực Tôi nói thật Trời ơi cả biết bao nhiêu đời người ta Người ta ăn mèn mén Người ta lớn lên Lũ trẻ con ăn mèn mén Da rẻ nó đỏ au luôn đó cơ ông Nó khỏe lắm Nó chắc dạ mà Nó chắc dạ mà ăn cái đó no rất là lâu, đi rừng mà ăn mèn mén lo mấy cơm nếp no lâu lắm. Ở người Thái nó heo bé đúng không? Người Thái thì đi rừng là hay ăn cơm nếp. Thế nhưng mà người Mông thì nó thật là cái canh tác, cái trình độ canh tác của người Mông thì không được cao như người Thái hơn nữa là người ta ở tít trong núi sâu. Thế nên là người Mông thì cái cái cái cái cái cái, cái, cái sức trồng lúa của người Mông không cái trình độ canh tác không cao như người Thái. Người Thái thì ở dưới thấp, ở dưới gần đồng bằng mà, mà hơn nữa là cái, cái cái cái cái phải nói là người Thái là tiếp cận đối với cái cái nền văn minh hiện đại cao hơn cho nên là họ người Thái có thể là canh tác trồng lúa được rất là nhiều luôn nếp. Ừm. Uh -huh. Hello Dung Dương, hello Thái Dương. Còn người Mông thì vì họ ở tiếp trên núi núi cao, trồng lúa rất là ít chủ yếu là trồng ngô. Cho nên là chỉ có ăn mèn mén là ngô. Đó. Tôi thấy Thật sự là tôi rất là phẫn nộ Tôi thì tôi không có theo dõi cái, cái, cái bà đó bao giờ cả Bà đó là một người rất là nổi tiếng Thế mà bà ấy đi, bà ấy quay video clip Bà ấy up tiktok, bà ấy live stream Bà ấy nói là cái mèn mèn đó là cái gì Là cái cắm lợn hay là cái gì Tôi rất là bực, tôi rất là bực và tôi rất là phẫn nộ đó. Rất phẫn nộ Khi mà người ta lại nói Một cái món ăn của cả một cái dân tộc Một cái món ăn Ờ uh, người lớn biết bao nhiêu đứa trẻ, biết bao nhiêu đời chứ không phải là tận bây giờ đâu không? Lại bảo nó thành như thế. Hằng ngày người ta vẫn ăn mà. Tôi lên trên đó, người ta vẫn ăn, tôi cũng vẫn ngồi ăn với họ có thể là tôi không ăn nhiều tại vì tôi ăn cái đó là tôi bị bị bị nóng ruột nó lên men nó rất là mình không hợp ấy. Đó, mình không ăn ăn cái bột ngô mình không hợp lắm. Thế nhưng tôi vẫn ngồi ăn với họ cơ mà. Nó đâu có, đâu có ghê đâu. Nó nó hơi nghẹt, đúng là nó có hơi nghẹt. Họ ủ tơ ra để xúc đó. nó hơi nghẹt. Nhưng mà đâu có gì là ghê đâu. Bà đó là bà đó lên thiên và có lẽ là những cái người dân ở cái bản làng đó đó. Người ta người ta bị bả ấy mua chuộc, người ta rung rẫm cho bả ấy làm cái điều đó. Bả lên trên cái bản ở ở ở chỗ tôi đó mà bà nói thế đó. Là người dân trên bản tứ đuổi mẹ bán về. Bà, về bà đừng có vào đây nữa, bà đừng vào đây bà bôi bác chúng tôi sao? Bà vào đây bà bôi bác cuộc sống của chúng tôi sao? Không? Đúng không? À Như tôi cũng như tôi đã nói về về quên chị cô chú, đặc biệt là những bạn ở xa ở bên nước ngoài. Thật chứ có những bạn Ví dụ như anh danh là ra nước ngoài từ rất là lâu rồi từ khi anh còn nhỏ xíu. Có những bạn thậm chí là sinh ra và lớn lên ở bên nước ngoài chẳng hạn. Các bạn không biết được những cái nền văn hóa ở Việt Nam cũng như là ở những vùng sâu vùng xa như chúng tôi chẳng hạn. Các bạn nhìn xem mấy ông ông ăn cái cái món nộm vẹ mà mấy ông YouTuber, mấy ông TikToker ăn nó không khác là nấu cốc không. Tôi khẳng định lại với anh em là không nộm bẹ của người dân tộc chúng tôi. Công thức nấu nó khác, nó sạch sẽ hơn nhá. Nó sạch sẽ hơn. Ok. Nó đặc sưng hơn, nó không có tạp như vậy. Là mấy ông đó đang bôi bác cái nộm bẹ của chúng tôi. Mà ông bôi bác cái món cá nhảy của chúng tôi. Ok. ấy tôi tôi nói lại với anh chị em là như vậy. Ok nhá. Đấy còn uh, mèn mén ăn với bột canh hào thì đúng rồi bây giờ ăn vẫn ăn như vậy đó. Mèn mén mix rất được nhiều nó như là cơm thôi em có gì đâu, nó là cơm. Đó. Nó là cơm mà. Ăn nó rất là no rất là lâu, no lâu. Ăn mèn mén anh anh đã từng đi rừng mà ăn mèn mén nên cảm giác no lâu hơn ăn cơm, thật anh cũng không hiểu tại sao khi mà anh anh ăn cái bắp ngô thì anh vẫn nhanh đói. Nhưng mà anh anh ăn cái mèn mén đó anh no lâu lắm. <cười> ok, thật ra thì cũng có nhiều điều muốn nói với anh chị em lắm nhưng mà thôi tại vì bây giờ muộn rồi. Ngày mai thì mình phải dậy sớm đầu tuần đi làm. Ngày mai họp hành nhiều lắm. Cho nên là thôi xin phép anh chị em đi ngủ. Ờ chúng ta sẽ có những cái dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhá. Có rất nhiều anh chị em ở nơi xa ở nước ngoài không biết về một số cái văn hóa ờ uh, của những dân tộc miền núi phía Bắc. Thì có thể là tôi biết đến đâu tôi chia sẻ với anh chị em đến đó. Ờ thì mong rằng là anh chị em hãy chọn lọc thông tin. Anh chị em hãy chọn lọc thông tin đừng để để để để những cái điều đó nó đừng để cho những cái thông tin nó không đúng nó nó nó hiểu sai, nó làm cho các bạn hiểu sai về cái cái cái nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và những đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc nói riêng nhá. Ở đâu cũng có những cái nét tốt đẹp. Đó. Đừng anh chị em đừng để cho những cái kẻ xấu nó nó làm bôi bác đi cái điều đó đó, tốt hàng đỉnh mấy anh chị em là dân tộc Việt Nam chúng ta có 4000 năm. Chúng ta có nền văn hóa những 4000 năm cơ mà. 4000 năm tích lũy thì đủ để cho chúng ta có một cái nền một cái một cái nền văn hóa ẩm thực, nền văn hóa nhiều những cái cái cái mảng văn hóa khác nhưng ít nhất là ẩm thực của chúng ta của nước Việt Nam chúng ta được đánh giá rất là cao. Thế. Okay. Thế thôi, à, à, tại vì bây giờ muộn rồi. Mà lúc khác sẽ nói chuyện đấy anh chị em nhiều hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả giệp hàng và anh mong rằng là em sẽ sớm gửi phần tiếp theo của luận lạc cho chúng anh để chúng ta cùng lên sóng. Vẫn ở kênh này Sơn ơi, thôi chuyển luôn qua kênh này đi mình không livestream ở kênh cũ nữa nha. À chúc các bạn ngủ ngon giấc mơ đẹp để anh xem xem lần này ngày mai thì hơi bận, nếu mà kịp, nếu mà kịp thì ngày mai lên lão tam lão tướng nhưng mà chắc là đầu tuần thì cả anh rồi là cả chị biên tập cũng bận, đầu tuần thì thường là họp giao ban ấy nếu mà kịp thì sẽ lên lão tam lão tứ nhá, còn nếu không thì sẽ lên chuyện chuyện một hai tập. Ừ. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.